Frank, Frank, 10 người có thể tham gia trận chung kết lần này, đều là một thế hệ nhân tải kiệt xuất trên bồng lai tiến đảo, nhưng kiểu giai đan dược thực sự khó luyện, cho dù luyện đan sư thế hệ trước có thể luyện chế kiểu giai đan dược, cũng không cam đoan rằng mỗi lần chính mình đều luyện chế thành công. Cho nên, thời điểm đến buổi chiều sắc trời dần ám trầm, trên tràng thi đấu bắt đầu không ngừng vang lên tiếng động trong đan lô, có người ản đạm đi xuống đài. Sắc trời tối hẳn, trăng dần lên cao. Trên đại điện kim đỉnh sơn sáng dự quang mang huy hoảng, chiếu sáng đỉnh núi, đại hội luyện đan sư còn đang tiếp tục, trận đấu tiến hành mấy canh giờ, chưa có người nào thành công luyện ra cửu dai đăng dược, những thân ảnh trên tràng thi đấu, đã không còn nhiều lắm, chỉ còn lại bốn người. Phiêu miểu tông tần lạc y dì hề, động thiên phúc mộ dung tuyệt, cửu ưu điện canh thường nhạc, thái hạo môn minh thủ. Từ buổi sáng đến bây giờ, luyện đan đến phân đoạn mấu chốt ngưng đan Tất cả mọi người giữa sân dự thi trở nên vô cùng cần trường, người duy nhất ngoại lệ là Tần Lạc Yiye, từ đầu tới cuối, trên mặt nàng đều mang thần sắc thập phần thoải mái. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, cư nhiên nàng kiên trì đến cuối cùng, thậm chí Mộ Dung Tuyệt cũng cảm nhận được vô tận áp lực, bất quá không dám phân tâm hướng Tần Lạc Yiye nhìn lại, e sợ dưới tay có chút sơ sẩy, thất bại trong gang tấc. Tốt lắm, của ta thành đan. Lại qua nửa canh giờ, Tần lạc y tắt đan hỏa trước, khóe môi lộ ra vẻ tươi cười yếu ớt, thản nhiên đứng thẳng ở nơi đó. Kim đỉnh sơn nguyên bản tĩnh lặng không tiếng động ô lên một mảnh tần lạc y dìa thành đan. Hơn nữa là người đầu tiên thành đan. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Bọn họ trông mòn con mắt, đan lô màu đồng cổ kia, trừ bỏ có một tia đan hương thanh đũ lan tỏa ra, lại không nhìn đến cái khác. Tất cả mọi người hy vọng nàng đem đan lô mở ra, nhưng tần lạc y không gấp gáp. Ở trong ánh mắt mọi người chờ mong, kinh ngạc, khiếp sợ, chỉ lặng lặng đứng tại chỗ, khoe môi hàm chứa tươi cười tự tin tuyệt mỹ. Từng giọt mồ hôi lớn, bắt đầu từ trên thái dương mộ dung tuyệt ngưng kết, theo trên mặt chảy xuống dưới hai chữ thành đàn của tần lạc ý địa, giống như một tòa núi lớn, đặt trong lòng hắn. Hắn mím chặt bắt môi, không muốn tin tưởng chuyện này là thật. Nàng không có khả năng thành đan Càng không thể là người thành đan trước so với hắn. Mặc dù có đan hương tỏa ra, chưa mở đan lô, cũng không thể xác định là kiểu dai đan dược, rất có thể là bát dai đan dược đúng, khẳng định là như vậy, phẩm dai đan dược không đủ, nàng luyện ra bát dai đan dược, nên mới có thể nhanh như vậy thành đan, còn không dám mở đan lô ra để mọi người xem xét. Càng nghĩ càng cảm thấy hữu lý, trong lòng tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một chút khinh miệt chỉ cần hắn luyện ra kiểu dai đan dược đến, hắn nhất định thắng lợi. Tần lạc y ghi hề, nữ nhân này tuổi tác không lớn, tâm cơ lại quá lợi hại, cư nhiên muốn đảo loạn tâm thần hán. Xa xa, giả ngọc diễn mỉm cười mà đứng, ôn lăng thiên cùng bạch triệt bên cạnh hắn kinh hỉ vô cùng, mà yến nam thiên dạo bước không ngừng, có chút kích động, còn có chút lo lắng. Người thứ hai thành đan là ninh thủ, tần lạc y không mở đan lô, hắn suy nghĩ, cũng không mở ra, đứng thẳng ở bên cạnh đan lô, nhìn những người còn lại đang luyện đan. Ánh mắt dừng trên người mộ dung tuyệt lâu nhất, cuối cùng rời đến trên người tần lạc ý hề, đáy mắt có ưu quang chấp động. Lại qua nửa canh giờ sau, tất cả mọi người toàn bộ thanh đan, mộ dung tuyệt đem đan hỏa trong tử đan lô dập tắt, trên mặt âm nhu lộ vẻ tươi cười đắc ý. Tả cổ đại sư mang theo người liên can từ trên đài đi xuống dưới, trong mắt có chút kích động, hiện tại hắn muốn biết nhất chính là tần lạc ý hề đến tuột cùng luyện ra đan dược mấy dai. Nếu nàng thật sự có thể luyện ra kiểu giai đan dược, lần này trong giới luyện đan sư bọn họ, sợ là có một gã thiên tài khó lường. Kiểu ưu điện canh thường nhạc, kiểu giai nguyên thần đan sơ phẩm. Thái hạo môn minh thủ, kiểu giai nguyên thần đan sơ phẩm. Kế tiếp đến phiên tần lạc y di hề, tạ cổ đang muốn bảo tần lạc y đem đan lô mở ra, ổ sơn chạy tới trước người mộ dung tuyệt, nhìn từ đan lô của hắn, cười đến khó lường, nhìn dáng vẻ của ngươi. Nhất định là luyện thành kiểu dai đang dược Trong mắt mộ dung tuyệt tối lẽ ra hào quang Thập phần tự tin nở nụ cười Đó là đương nhiên Lưu trưởng lão động thiên phúc cũng là trọng tài lần này Khoanh tay ngạo nghệ đứng bên người ổ sơn Hắn không phải sư phụ mộ dung tuyệt Mà là sư thúc hắn Đối với sư điệt có thể thắng phiêu miểu tông tần lạc ý Hắn thập phần tin tưởng Chỉ cần nghĩ đến về sau động thiên phúc Sẽ nhiều hơn hai viễn cổ dị thú hộ sơn Hắn liền cười đến miệng đều không khép lại được Tả cổ nghĩ nghĩ, dứt khoát vòng qua tần lạc ý địa, đi qua, lần này không đợi bọn họ mở miệng, mộ rung tuyệt đã sáng tỏ, bọn họ muốn trước nhìn đan dược hắn luyện ra trước đưa tay tao nhã mở từ đan lô ra, một cố đan hương mê người từ trong đan lô tỏa ra ngoài. Cựu dai đan dược sơ phẩm, bất quá phẩm dai đan dược của người so với hai người bọn họ tốt hơn. Theo thanh âm tả cổ đại sư chuyên gia, đám người bắt đầu khe khe nói nhỏ, phẩm dai mọi người đều giống nhau. Cùng luyện đan dược giống nhau, nếu phiêu miểu tông tần cô nương cũng luyện ra kiểu dai đan dược sơ phẩm đến, chỉ có thể lấy phẩm tướng kết luận tư cách tiến vào bang vực. Phẩm giai đan dược mộ dung tuyệt so sánh với ninh thủ cùng canh thường nhạc tốt hơn, hắn nhất định có thể đi vào bang vực. Không biết tần cô nương có phải cũng luyện ra kiểu dai đan dược hay không? Đã mở đan lâu của ba người, phẩm tướng đan dược của mộ dung tuyệt là tốt nhất, bất quá tả cổ đại sư cũng không đứng trước mặt mộ dung tuyệt quá lâu rất nhanh bước đến trước mặt Tần Lạc Yiye, trong mắt mang theo một chút ẩn ẩn chờ mong. Bàn tay mềm mại của Tần Lạc Yiye dương lên, mở đan lô màu đồng cổ ra, đan hương nồng đậm nhất thời phất qua mặt, một viên đan dược nhỏ như ngón tay cái màu tuyết trắng nằm lặng lặng trong đàn lô. La Cửu giai nguyên thần đang tự phẩm. Tả cổ đại sư đem đan dược lấy ra, trong mắt sáng ngời, thanh âm kích động vô cùng. Trên Kim đỉnh sơn lần đầu tĩnh lặng tới mức một cây kim rơi xuống cũng phát ra được tiếng động. Lập tức chuyển ra một trận kinh hô đinh thai nhức gốc tần lạc y Một tu sĩ mới gia nhập phiêu miểu tông không đến 2 năm Mới 18 tuổi Cư nhiên luyện ra cửu dai đan dược cực phẩm Danh xưng đệ nhất hôm nay Không phải nàng không được Lục trưởng lão nghiệp đoàn luyện đan sư cùng tư mã trưởng lão Còn có mấy trưởng lão của đại tông môn khác làm trọng tài Đều nhất nhất lấy đan dược tần lạc y luyện ra nhìn kỹ Sau đó gật đầu tán thưởng không ngừng Ánh mắt nhìn tần lạc y đi tràn ngập khiếp sợ Kiểu giai nguyên thần đan, quả thật là cực phẩm. Vẻ mặt mộ dung tuyệt thất bại, trong nháy mắt tần lạc y ly mở đàn lô ra, hắn giống như bị người làm định thân thuật, vẫn không nhúc nhích đứng yên tại nơi đó. Sư thuốc hắn, lưu trưởng lao động thiên phúc, cũng giật mình đứng tại chỗ, đầu tiên là cảm thấy không có khả năng, sau đó run run đưa tay lấy đến nhìn thật kỹ, không thể không thừa nhận, đây quả thật là kiểu giai nguyên thần đan cực phẩm, không hề tỉ vết. Không thể tin chừng mắt nhìn tần lạc y dì nghĩ đến đánh cuộc giữa mộ dung tuyệt cùng của nàng, lại nghĩ đến tử đan lâu kia sẽ thuộc về phiêu miểu tông, tâm hắn đều nhỏ máu A. Phải biết rằng băng vực trăm năm mới mở một lần, mỗi lần chỉ có ba người được đi vào, cũng không phải mỗi người đi vào đều có thu hoạch, phải xem vận khí, còn có cơ duyên từng người. Tuy rằng có người đi vào, cũng có khả năng khi đi ra không thu hoạch được gì, thậm chí còn có không ít người chết ở bên trong. hiện giờ Từ Đan Lô không công đưa cho Tần Lạc Yiye. Ánh mắt suy sụp dừng bên ngoài trận đấu, thấy được thân ảnh Tề Vân, lửa giận trong lòng nổi lên cuồn cuộn. Việc này đều là bởi vì hắn dựng lên, nếu không phải hắn, Mộ Dung tuyệt như thế nào có khả năng cùng Tần Lạc Yiye đánh cuộc. Tê Vân sớm vừa sợ vừa giận lại hối, lúc này bị ánh mắt trưởng lao trong tông môn nhìn chằm chằm, thân mình không tử chủ được run rẩy cúi thấp đầu xuống, không dám nên thì ánh mắt lạnh lẽo. Danh hiệu nhất đại hội lần này Không thể nghi ngờ, chính là tần lạc y Mộ dung tuyệt luyện ra kiểu dai đan dược sơ phẩm nhưng có phẩm tướng tốt nhất, nên danh ngạch thứ hai thuộc về hắn, thứ ba là thái hạo muôn ninh thủ, canh thường nhạc đứng thứ 4 mất đi tư cách tiến vào băng vực. Chỉ là mộ dung tuyệt tuy rằng chiếm được tư cách tiến vào băng vực, nhưng tâm lại nhỏ máu, trên mặt không chút vui mừng, biểu tình không thay đổi đứng ở nơi đó, thân ảnh vô cùng hữu quạng. Ánh mắt tả cổ đại sư sáng quắc rừng trên người Tần s Trong lòng đã quyết định, nhất định phải thuyết phục Tần Lạc Y gia nhập nghiệp đoàn luyện đan sư bọn họ, nghiệp đoàn luyện đan sư có một mảnh linh điển, nơi đó cực kỳ thích hợp tu luyện, đến lúc đó liền đem Tần Lạc Y ở lại đó tu luyện, nơi đó không kém hơn so với Phiêu Miểu Tông, thi thoảng để cho nàng cùng người trong nghiệp đoàn luyện đan sư bàn luận luyện đan thuật, nói không chừng vài năm sau, nàng sẽ trở thành người đứng đầu trong giới luyện đan thuật đồng lai tiên đảo. Cửu giai đan dược cực phẩm a. Đan dược có phẩm tướng hoàng mỹ như vậy, cho dù là hắn, cũng không nhất định có thể luyện chế ra. Tuy rằng ba người mộ dung tuyệt đều luyện ra kiểu dai đan dược, bất quá kiểu dai đan dược sơ phẩm cùng kiểu dai đan dược cực phẩm căn bản không có cách nào so sánh với nhau. Có thể luyện chế kiểu dai đan dược sơ phẩm, luyện đan thuật của bọn họ quả thực xuất sắc. Sự khác biệt giữa bát dai luyện đan sư cùng kiểu dai luyện đan sư, ở trên bồng lai tiên đảo, người luyện chế được bát dai đan dược có lẽ không ít. Nhưng muốn tinh tiến, luyện chế kiểu dai đan dược, nếu không phải người cực kỳ có thiên phú luyện đan thì không có cách nào luyện chế ra. Ở thời điểm cửu dai đan dược, muốn tinh tiến thêm đã khó lại càng khó, có chút người cực trẻ tuổi, luyện chế ra da kiểu dai đan dược sơ phẩm, nhưng hết một đời đều không có biện pháp luyện ra đan dược trung phẩm hoặc cực phẩm, muốn thành công luyện ra 10 phần đan dược càng thêm khó khăn. Tân Lạc Y mới mười mấy tuổi, có thể luyện chế cửu giai đan dược cực phẩm. Nhân tài như vậy, hắn không muốn không công dung tha, nghiệp đoàn luyện đan sư có rất nhiều đàn phương bí ẩn tuyệt thế, còn có rất nhiều thư tịch luyện đan, sau khi gia nghiệp đoàn luyện đan sư, luyện đan thuật của nàng nhất định sẽ càng thêm tinh tiến. Yến Đề híp mắt đánh giá Thần Lạc Yiye, nguyên bản đối với đám hỏi giữa Trích Nguyệt cùng cùng Phiêu Miểu Tông, hắn có 10 phần nắm chắc, hiện tại lại thập phần lo lắng, đệ tử xuất sắc như vậy, sợ là các lao nhân sẽ không dễ dàng cùng người đám hỏi. Chờ thanh danh Tần Lạc Y sau này chuyển ra, môn phái muốn cùng phiêu miểu tông đám hỏi, sợ là không ít, tuy rằng tu vi Tần Lạc Y có chút thấp kém, nhưng một thân luyện đàn thuật kia, thực sự quá mức nghịch thiên, hướng chi tuổi nàng còn nhỏ, nội tình động thiên phúc thâm hậu, nàng lại là đệ tử qua môn của các trường môn, tu vi tấn dai là chuyện tình sớm muộn. Bất quá, Tần Lạc Y đều không biết tả cổ đại sư cùng yến tề bọn họ đánh chủ ý gì, nàng chỉ liếc nhìn mộ dung tuyệt Sau đó lại nhìn tử đàn lô trước mặt hắn, khóe môi gợi lên trong mắt ổ sơn rất nhanh hiện lên một chút ý cười, thực dứt khoát cầm tử đàn lô trước mặt mộ rung tuyệt lên. Đối với tả cổ đại sư nói, tả cổ đại sư, y đi theo đánh cuộc, hiện tại đàn lô này đã thuộc về sư điệt ta đi. Mộ rung tuyệt cắn chặt răng, mà không chút thay đổi, bàn tay trong ống tay háo nắm chặt, thậm chí móng tay đã đâm vào da thịt, hắn cũng không có cảm giác đau, mất đi tử đàn lô trong lòng hắn đau đớn hơn trên tay gấp trăm ngàn lần. Tả cổ đại sư mỉm cười xuất ra chứng từ bọn họ đánh cuộc đến, mở ra để cho mọi người nhìn một vòng, sau đó nói, nếu bọn họ càng tâm tình nguyện định ra trận đánh cuộc này, hiện tại kết quả đã rõ, sư điệt người luyện ra cửu dai đan dược cực phẩm, y đi theo đánh cuộc, tử đan lô này đương nhiên là của nàng. Ổ sơn cười một tiếng, đem tử đan lô đưa tới trên tay tần lạc y tần lạc y đi vui vẻ tiếp nhận, nhìn thoáng qua, Liên rất nhanh bỏ vào trong chữ vật giới. Lưu trưởng lao tức giận đến mức ngược phập phòng kịch liệt muốn thể thốt phủ nhận. Nhưng trận đánh cuộc được viết dây trắng mực đen rõ ràng. Muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận. Nghị trở mặt đoạt lấy. Nhưng tu vi ổ sơn, cao hơn hắn một đoạn. Người bị thua nhất định là hắn. Húng chi thực lực tả cổ hôn đảng kia không kém. Còn ba người trong nghiệp đoàn luyện đan sư. Bọn họ khẳng định sẽ đứng về phía ổ sơn. Ha ha không nghĩ tới tần cô nương cư nhiên luyện ra cửu dai đan dược cực phẩm, lấy bạc, lấy bạc, ta thắng. Cách đó không xa, một ít người mua tần lạc y thắng đứng lên hoan hô cùng nhau đi đến nơi đánh cuộc, lĩnh mân phiếu, vẻ mặt hương phấn. Có người vui mừng tự nhiên có người sầu, dù sao người xem trọng mộ dung tuyệt nhiều nhất, rất nhiều người đều mua hàn thắng, không nghĩ tới lại nhảy ra tần lạc y thất hát mã này. Thế lực động thiên phúc trên bồng lai tiên đảo cường đại, Chỉ yếu hơn phiêu miểu tông một chút mà thôi, đệ tử đông đảo, mọi người xem trọng mộ dung tuyệt bị thua, liên lụy không ít người mất bạc, tuy rằng mọi người không dám mắng trắng trợn, nhưng trong lòng thập phần khó chịu, rất nhiều người đều âm thầm ân cần thăm hỏi Lao Nương Hán. Yến Nam Thiên mua tần lạc y dề thắng, hoàn toàn là vì mặt mũi nàng, không nghĩ tới nàng thật sự thắng cuộc, trận đánh cuộc này một bồi 10 lập tức nhân lên gấp 10 lần, đánh cuộc được một khoản tài phu lớn. Đại Hắc đối với Tần Lạc Y thì thập phần tin tưởng, nó cùng Hắc Đế không chỉ mưu đồ tử đàn lô của mộ dung tuyệt, đương nhiên bọn nó cũng không bỏ qua trận đánh cuộc, ném xuống khoản lớn, hai thú đều tản nhận bớt một khoảng, đếm ngân phiếu cười tuệ tuệ. Có tiền không kiếm là ngốc tử, Đại Hắc cùng Hắc Đế đều tham đánh cuộc, Tần Lạc Y cùng giản ngọc diễn đương nhiên cũng không buông tha cho cơ hội phát tài, bởi vì bọn họ sớm đã biết kết quả, người mở ra trận đánh cuộc này chính là mộ dung tuyệt nhân. Bộ Dung Tuyệt không chỉ đánh mất tử đàn lô, còn môi một khoản bạc thật lớn, thật sự chính là tiền mất tật mang. Liêu Khuynh Thành biết được Tần Lạc Y Lệ luyện ra kiểu Giai Đan Dược cực phẩm, tuy rằng đã quyết định giết chết nàng, nhưng vẫn nhìn không được phẫn nộ đem cột trụ tiểu lâu đập dập nát. Sau nửa tháng, tin tức Tần Lạc Y Lệ luyện chế ra kiểu Giai Đan Dược cực phẩm, giống như có cánh bay đi, truyền khắp đồng Lai Tiên đảo, đối với Thiên Phú Luyện đang nghịch thiên của nàng, mỗi người đều sợ hãi than không thôi. Trận đấu trên Kim Đỉnh Sơn chấm dứt, quyết ra 3 danh ngạch trước, cách băng vực mở ra còn 10 ngày, ba đại môn phái có tư cách tiến vào băng vực, đều tích cực chuẩn bị. Mộ Dung Tuyệt mất từ Đan Lô, vào bên trong băng vực, ngươi nên vạn phần cẩn thận hắn. Ổ Sơn sợ Mộ Dung Tuyệt trả thù, nhắc nhở Tân Lạc ý, ý dù sao ở nơi đó, tu vi Mộ Dung Tuyệt là thành phủ đỉnh, mà Tân Lạc ý, ý là võ thánh đỉnh. Sợ hắn làm gì, hắn dám tìm chúng ta phiền thoái. Ta một trưởng liền chụp chết hắn. Đại Hắc Mãn nhãn tính kế, nó đang muốn tìm cơ hội báo thủ mộ dung tuyệt đưa lên cửa, vừa lúc băng ngực là chỗ chôn vùi thi của hắn. Ổ Sơn bật cười, vũ trang chính mình, cư nhiên hắn quên mất Tần Lạc y có một vòng tay kỳ dị, có thể chứa hai dị thú này. Từ chỗ ổ sư thúc đi ra, vừa lúc đụng phải Giản Ngọc diện ánh mắt sáng như ánh sao, Giản Ngọc diễn dẫn nàng đến một sơn cốc kiến lão. Gió ấm áp phất qua mặt Mang đến từng trận hương khí của cây cây cối trong sơn cốc cao lớn tươi tốt, lá xanh mọc thành cụm, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây, tạo thành nhiều vệt sáng nhẹ nhàng. Lá trên cây theo gió nhảy múa, phát ra tiếng vang san sạt. Ý nhi, ta có lời muốn nói với nàng." Ánh mắt giản ngọc diễn sáng quét nhìn Tần Lạc Ilia, thanh âm réo rắt dễ nghe. Người nói a, ta đang nghe đây." Ánh mắt Tần Lạc Ilia dừng ở trên người hai con hồ điệp nhảy múa phía trước. Nghe vậy quay đầu hướng hắn cười, cũng không chú ý tới Giản Ngọc Diễn khác thường, sau khi nói xong, ánh mắt rất nhanh rời đi. Giả Ngọc Diễn nhìn sườn mặt năm trắng non như ngọc, đột nhiên đưa tay, giữ chặt bả vai nàng, hơi hơi dùng sức, đem thân thể nàng quay lại, đối mặt với chính mình, y "Ilia Nhi, nhìn ta." Tân Lạc Ilia bị hắn giữ bả vai đầu tiên là cả kinh, lập tức giật mình, xem ra hiện tại Giản Ngọc Diễn muốn cùng chính mình nói chuyện tình lớn chớp mắt nhìn, môi môi đỏ mọng. Vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn hắn Giàng Ngọc Diễn nhìn bộ dáng vẻ mặt nàng đứng đắn vô cùng Khoe mắt có rút Vừa tức giận vừa buồn cười Thật muốn hung hăng đem nàng ôm vào trong lòng Kể ra tâm ý chính mình đối với nàng Nhìn Giàng Ngọc Diễn giữ bả vai chính mình Ánh mắt nóng rực nhìn mình Trong mắt tần lạc y, y hiện lên hầu nghi Không phải hắn có chuyện muốn nói cùng chính mình sao Như thế nào hiện tại không nói Giàng Ngọc Diễn nhìn nàng Nàng cũng nhìn Tuấn Nhan Giàng Ngọc Diễn nói thật Bộ dáng giả ngọc diễn lớn lên thật sự lé mắt, ngũ quan tinh xảo như đau khác, nhất là cặp hắc đồng ở dưới mày kiếm làm nổi bật sự ôn nhuận lại thâm thúy sâu không lường được. Đặc biệt ánh mắt hắn hiện tại chăm chú nhìn chính mình, giống như đang nhìn thiên hạ mình âu yếm bị ánh mắt ái mội trên tuấn nhan tuyệt thế nhìn chầm chầm như vậy, tâm nàng đột nhiên đập nhanh hơn một chút, trong mâu quăng có ánh dáng liễm diễm trợt lué rồi biến mất. Y thìa nhi, ta thích nàng, từ lần đầu tiên gặp nhau, ta liền thích nàng Già Ngọc diễn nhìn phượng mâu của nàng, bắt đầu thổ lộ, nếu đã quyết định cho nàng thấy tâm ý chính mình, hắn sẽ không tiếp tục do dự, khiến Nam Thiên xuất hiện, thật sự làm cho hắn cảm giác được nguy cơ rất lớn. Tần lạc ý lìa nghe vậy đôi môi khẽ nhết, hai tròng mắt trứng lớn, không thể tin nhìn hắn. Già Ngọc diễn thích nàng còn là nhất kiến trung tình. Nguyên bản bởi vì nhìn thấy Tuấn Nhan hắn nên tim đập hơi ra tốc, hiện tại lại càng nhanh hơn. Âm thầm hít sâu hai khẩu khí. Thật vất vả mới làm cho tim đập hồi phục bình thường giản ngọc diễn quả thật là một nam tử tốt, tuấn Mỹ, ôn nhu. Đối với nàng vô cùng tốt, nếu ở hiện đại, nam nhân tốt như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn cướp. Chỉ là nàng nghĩ đến cao thiên tưởng, mâu Quang nàng tối sầm lại, vung mí mắt xuống, đem cảm xúc phức tạp trong mắt che giấu Trong lòng giản ngọc diễn tràn đầy nhu tình, hơn 2 năm ở chung, hắn biết tần lạc y cũng không bài xích hắn, thậm chí là có điểm thích hắn. Lúc này nhìn trong mắt nàng đầu tiên là kinh ngạc, lập tức túi đầu, còn tưởng rằng nàng chỉ đang thẹn thùng thôi. tiểu sư muội Thời điểm tân lạc y đi nghĩ cự tuyệt giản ngọc diễn như thế nào, mới không xúc phạm tới hắn, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía trước chuyển đến, nàng ngẩn đầu liền thấy, cư nhiên là đoan mục trường thanh một thời gian không gặp. Đoan mục trường thanh bước nhanh từ xa xa đi tới, dáng người thon dài cao ngất, mặc trường màu trắng bảo tú kỳ lần trên ống tay. Một đầu tóc đen được vấn cẩn thận tỉ mỉ trên đỉnh đầu, hai mắt tối đen có vẻ sáng ngời, đáy mắt có ám quang chớp động, khỏe môi cong lên, làm cho tuấn nhan hắn đạm mạc mà lánh khốc có vẻ nhu hòa không ít, cả người đều tản ra một cỗ khí chất tôn quý bệ nghệ thiên hạ. Tân Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn đều nhìn hắn, bất quá tâm tư lại không giống nhau. Lúc này Giản Ngọc Diễn đang ở thời khắc thổ lộ mối chốt, như thế nào cũng không nghĩ đến Đoan Mục Trường Thanh sẽ đột nhiên nhảy ra, mím chặt bạc môi hoàn mỹ. Nhữ mày nhìn hắn. Lấy tu vi đoan mục trường thanh hiện tại đã đạt tới ngọc phủ sơ dai, lời hắn vừa nói với tần lạc y hề nói, hẳn là hắn đều nghe được, lại cố tình đi ra trong lòng cả kinh, một ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên. Chẳng lẽ đoan mục trường thanh cũng thích y hề nhi? Ý niệm này trong đầu chỉ chợt lẽ mà qua, nháy mắt khiến cho lòng hắn trầm xuống, mâu Quang tối sầm lại, còn nghiêm túc đánh giá vẻ mặt đoan mục trường thanh. Nhị sư huynh, Tần lạc y cùng đoan mục trường thanh trào hỏi qua, đương nhiên lời cự tuyệt giả ngọc diễn hiện tại không thể nói ra. Ánh mắt đoan mục trường thanh nhìn về phía tần lạc y dì, mang theo ý cười khó nén, bên trong ý cười, còn kèm theo một tia ôn nu sùng nịnh khó hiểu. Giả ngọc diễn lúc này là người có tâm, có cái gì không nhìn ra. Con người đen nhánh ôn nhuận trở nên sắc bén. Tiểu sư muội chúc mừng người, cư nhiên luyện ra cửu dai đan dược cực phẩm. Chiếm được danh hiệu đệ nhất đại hội luyện đan sư lần này. Đoan mục trường thanh khẽ mở bạc ngôi, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói. Tần lạc y xem xét vẻ mặt hắn, thấy hắn chúc mừng phát ra từ thật tâm, không khỏi mỉm cười, khiêm tốn vài câu. Sau đó để tài nói chuyện liền quay chung quanh việc luyện đan tần lạc y cùng giảng ngọc diễn cực kỳ an ý không nhắc lại việc vừa rồi. Đoan mục trường thanh cũng dặn do nàng, nói nàng sau khi tiến vào băng vực nhất định phải cẩn thận, bên trong băng vực. Có chút đồ vật mặc dù tốt, nhưng có sát trận tuyệt thế bảo hộ. Những lời này lúc trước Ổ Sơn sư thúc đã nói qua, Đoan Mộc Trường Thanh còn nói lại, Tân Lạc Ilya cũng không thèm để ý, trong lòng biết Đoan mục Trường Thanh dặn dò như thế, là sợ nàng ở bên trong xảy ra chuyện ngoài y mớn, liên lụy hắn thôi. Bất quá giản Ngọc diễn nghe xong, ám sát trong mắt càng đậm, đối với suy đoán trong lòng càng thêm khẳng định. Ẩn lệ phi nét. Nghe đến đó, Tân Lạc Ilya đã hiểu được người trong phòng là ai. Cư nhiên là cùng chủ trích nguyệt cùng Phụ thân Yến Nam Thiên yến tể Căn chặt răng Đem Yến Nam Thiên ở trong lòng mắng vô số lần Cả ngày đi quấy giày chính mình liền thôi Cư nhiên còn để phụ thân hắn tìm đến ổ sư thúc Công nhiên muốn cùng nàng song tu Trước khi hắn làm việc này Vì cái gì không hỏi nàng trước Càng nghĩ càng là sinh khí Nếu lúc này Yến Nam Thiên ở trước mặt nàng Nàng thật sự muốn hung hăng đánh hắn một trận tơi bời Sắc mặt của nàng khó coi Sắc mặt giảng ngọc diễn cùng đoan mục trường thanh càng không dễ nhìn, trong mắt có chút lạnh lẽo Đặc biệt đoan mục trường thanh, hắn rời đi bên người tần lạc y dì hai tháng, mới vừa đến Kim Đình Sơn, liền nhìn đến giảng ngọc diễn giữ hai vai tần lạc y dì nói lời thổ lộ hiện tại tên yến tề này rất tốt, cư nhiên muốn cho y dì nhi cùng nhi tử của hắn song tu. Còn nói cái gì mà nhi tử chính mình cùng y dì nhi ở chung hòa hợp trong thời gian ngắn như vậy, liền toát ra hai tình địch. Làm cho hắn không muốn buồn bực cũng không được. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Lạc Ilya đi ra doanh trướng, liền nhìn đến một đạo thân ảnh huyền sắc thon dài đứng ở nơi xa, lười biếng tựa lên một thân cây đại thụ, nhìn đến nàng đi ra, trên tuấn nhan nháy mắt tràn ra một chút tươi cười mị hoặc, một bên bay nhanh sẽ qua, một bên hướng về phía nàng thân thiết kêu lên, "Tần sư muội." Mâu quang Tần Lạc Ilya chợt lóe, híp mắt lại nhìn hắn, âm thầm nhến răng, nở nụ cười đi qua. Yến Nam Thiên nhìn thân ảnh nàng mỉm cười thức tha đi tới, trong lòng kinh hoàng, trước kia tần lạc y thấy hắn, đều thẳng nhiên, mặc kệ hắn sử dụng thủ đoạn gì, cũng chưa từng thấy nàng đối chính mình nhiệt tình như thế. Chẳng lẽ do chính mình quá thâm tình cảm động nàng, nàng nguyện ý tiếp nhận chính mình. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm kích động, con người tối đen nhìn nàng sáng quắc rực rỡ. Già ngọc diễn đi ra, nhìn Yến Nam Thiên sáng sớm đã tới trên tuấn nhan là biểu hiện khó lường. Đoan mục trường thanh cũng tử trong doanh trướng đi ra, nhìn thân ảnh huyền sắc kia, lại nhìn tần lạc y mỉm cười đi qua, Tuấn My nhữ chặt, trong mắt hiện lên một chút. Không hờn giận, Yến Huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng đến Kim Đỉnh Sơn. Đoan mục trường thanh rất nhanh đi qua, tuy rằng hắn đi ra sau, bất quá tốc độ lại cực nhanh, thân hình vừa động, đã đuổi theo tần lạc y đi hề, đứng bên người tần lạc y đi hề, cùng Yến Nam Thiên trào hỏi không hờn giận trong mắt đã sớm thu liễm đi. Ha ha, nguyên lai là đoan mục huynh. Yến Nam Thiên đương nhiên nhận thức đoan mục trường thanh, cười cùng hắn đánh thanh tiếp đón, sau đó ánh mắt nóng rực lại rừng trên người tần lạc ý đi. Đoan mục trường thanh âm thầm hư lạnh một tiếng, rệ quang trong mắt sắc bén chợt lué rồi biến mất giảng ngọc diễn cũng tao nhã tiêu sái lại đây. Hôm nay Yến Nam Thiên thấy khuôn mặt tần lạc y thì tươi cười chào đón, trong lòng kích động không thôi thầm nghĩ tìm cơ hội cùng Tần Lạc Yiye một chỗ, bồi dưỡng cảm tình, bất quá hai người này đều là sư huynh đệ của Tần Lạc Yiye, hắn cũng không thể chậm trễ, liền cùng bọn họ nói chuyện trong chốc lát nhìn ba người bọn họ nói chuyện không ngừng, Tần Lạc y có chút không kiên nhẫn, Lạng Yên kéo kéo ống tay Hào Yến Nam Thiên, mặc Giản Ngọc diễn cùng Đoan Mục Trường Thanh ở bên cạnh, trong mắt tối lên chứa. Hào Quang liêm diễm, hướng về phía Yến Nam Thiên cười con mắt, chỉ chỉ bên ngoài, nhỏ giọng nói: Ta có lời muốn nói với ngươi. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng giả ngọc diễn tu vi thấp nhất cũng là võ thánh, đem lời của nàng nghe được rõ ràng. Đoan mục trường thanh càng không cần phải nói. Giả ngọc diễn mím chặt ngôi mỏng, trong mắt đoan mục trường thanh có hàn quang sắc bén chấp động, chỉ có yến nam thiên cao hứng đến mức không tự kìm hãm được. Lúc này rốt cuộc bất chấp cùng đoan mục trường thanh còn có giản ngọc diễn pha trò, rất nhanh cùng hai người cáo từ. Tần lạc ý cùng hắn rời khỏi doanh trại phiêu miểu tông. Ý định tần lạc y là muốn giao hơn Yến Nam Thiên một chút, liền mang theo hắn hướng tới địa phương hẻo lánh không có dấu chân mà đến. Thần sư muội, nàng muốn nói gì với ta? Sau khi tần lạc ý dì dừng cướp bộ lại, Yến Nam Thiên khẩn cấp hỏi nàng, trong con người đen tả khí hiện lên một chút chờ mong. Tần lạc y nhìn hắn, ý cười trên mặt chợt tắt, mày liêu dựng thẳng, hàn quang trong mắt trật lué, cả giận nói. Khi nào thì ta nói muốn song tu với ngươi? Yến Nam Thiên, cư nhiên ngươi dám gọi phụ thân ngươi đi tìm sư thúc ta. Yến Nam Thiên còn đang đắm chìm trong các loại suy đoán vui sướng, không nghĩ tới tần lạc y y trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, hơn nữa lời nàng nói cùng chính mình, hoàn toàn không nằm bên trong dự kiến của bản thân. Đầu tiên là Ngẩn ra cũng may hắn là một người cực thông minh nhanh nhẹn, rất nhanh liền phản ứng lại đây, vẻ mặt nghiêm túc. Dùng thanh âm trầm thấp thập phần chân thành tha thiết nhìn nàng nói, Thần sư muội ta đối với nàng là nghiêm túc, ta thật sự muốn vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Tần lạc y kìa cán răng, trong mắt lóe hàng quang, nói như vậy, phụ thân tìm đến ổ sư thúc, quả nhiên là hắn kích thích. Ngươi đối với ta là thật tâm. Muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ta, lời này ngươi nói qua với bao nhiêu cô nương. Nàng khẽ nhất cầm, trừng mắt hắn nói, nam lĩnh lý mộng giao cô nương. Hạ ra hạ như ngọc cô nương Hạ ngọc cung kha tể cô nương Còn có hoa khôi bách hoa lâu Sợ là người đều nói qua với các nàng đi Yến Nam thiên thân là thiếu Chủ trích nguyệt cung thực lực cường đại Thân phận cao quý Thiên phú tu luyện cao Bộ dạng lại tuấn mị phong lưu Lần này đi vào Kim Đỉnh Sơ Nàng còn nghe nói hắn có không ít chuyện phong lưu Thậm chí trên Kim Đỉnh Sơn Đụng phải một trong hai vị cô nương Ngày hôm qua hắn chưa tới tìm chính mình Nguyên nhân chính là vị cô nương nam lĩnh Lý Mộng Giao đi theo bên cạnh hắn, hắn không thoát thân ra được. Lúc trước bởi vì hiến nam thiên dây dưa với nàng, thậm chí có không ít người âm thầm nghị luận, nói lần này không biết hiến đại thiếu gia có thể nhận tình liên tục bao lâu cùng hắn song tu. Đừng nói nàng không thích hoa hoa công tử, cho dù thích, biết hắn phong lưu thành tính như vậy, nàng cũng sẽ đem phần yêu thích kia trả đứt. Nghe tần lạc ý gì đem cô nương liên quan với chính mình đều đếm ký ra. Yến Nam thiên đầu tiên là giật mình, lập tức nghĩ đến Tần Lạc Y Nhi đang ghen thị, trong lòng có chút vui mừng, trong miệng giải thích nói, "Thần sư muội, ta cam đoan, về sau ta chỉ thích một mình nàng, này đều là lúc trước ta làm chuyện tình hồ đồ, nếu ta sớm biết rằng trong sinh mệnh của ta sẽ gặp nàng, ngay cả liếc mắt cũng sẽ không liếc các nàng một cái." Vừa nói chuyện, một bên hắn vươn tay suy nghĩ kéo tay nàng. Mắt Tần Lạc Y hiện lên niềm mai, dưới chân vừa động, liền né tránh ngươi nguyện ý nhìn ai liền nhìn người đó, ta chỉ cảnh cáo ngươi, nếu ngươi để cho phụ thân ngươi đến trước mặt sư phụ, sư thúc ta nói hiệu nói vượng, ta sẽ không để yên cho ngươi. Tần lạc ý ghi nói chuyện đứng đắn bơi hắn, tiến nam thiên lại nghĩ đến nàng đang buộc phát tiểu tính tình, nữ nhân khẩu thị tâm phi, trước kia hắn nghe rất nhiều, lại lần nữa đi qua, lần này muốn ôm nàng vào trong lòng, hảo hảo nhu tình mật ngữ một phen, nhất định có thể làm cho nàng chuyển giận thành hỷ. Tần sư muội, Ta nói, về sau ta chỉ nhìn nàng, chỉ thích một mình nàng chuyện hồ đồ trước kia, nàng liền tha thứ cho ta đi. Tân lạc y không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, không nghĩ tới hắn tự cho là đúng như thế. Thân mình rất nhanh trợt lóe về phía sau, không để cho hắn thực hiện được. Cổ tay dương lên, ném ra một đạo kiểu dai phong nhận phù, thoáng chốc, cùng phong sắc bén gạo thét hướng hắn bổ qua. Yến nam thiên bị đánh đến trở tay không kịp, cũng may tu vi hắn cao mới không bị phong nhận che trời lấp đất làm bị thương, bởi vì quá mức xuất kỳ bất ý, trên tay háo vẫn bị phong nhận cắt qua hai đạo lỗ hổng thẳng dài. Trên mặt tiến nam thiên tuấn giật vô cùng hiện lên một chút biểu tình bất đắc dĩ, nhờ có ôn lăng thiên cùng bạch triệt, hắn đã biết giảng ngọc diễn là thế gia luyện chế phụ chú, có thể luyện chế phụ chú cao dai, không cần nghĩ, phụ chú này khẳng định là giảng ngọc diễn cấp cho nàng. Ném ra phụ chú cao dai như vậy, cầm bán, Ít nhất cũng hơn 10 vạn lượng bạc, tần lạc y rìa nàng thật đúng là bỏ được, khi ném ra, bi tâm đều không nhíu một chút. Tần sư muội, nếu nàng muốn đánh ta mắng ta hết giận, chỉ nói một tiếng là được, ta nhất định sẽ không hoàng thủ, phụ chú này, đừng lãng phí, nói không chừng vào trong băng vực có thể sử dụng. Hắn đứng ở nơi đó, vẫn không núp đích, một bộ dáng mặc nàng xâm lược. Tần lạc y rìa vừa bực mình vừa buồn cười, mâu quang băng hàn như trước, trách mắng nhẹ Không được để phụ thân ngươi tiếp tục đến trước mặt sư thúc cùng sư phụ ta nói về chuyện đám hỏi. Xong tu, nếu không, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, muốn xong tu, đi tìm người khác thân mật cùng ngươi đi. Sau khi nói xong, không chút do dự xoay người bước đi. Nguyên bản nàng muốn hung hăng giáo hơn hắn một chút, ngay cả đại hắc cùng hắc đế đều đồng ý. Nhưng nhìn đến hắn như bây giờ, thật đúng là không xuống tay được. Nhìn thân ảnh nàng quyết tuyệt mà đi, cuối cùng yến nam thiên tỉnh lộ lại. Thấy tần lạc y thì không nói cười gì trong con người đen hiện lên quang mang khắc thường, đứng tại chỗ một lúc lâu, mới đuổi theo phương hướng tần lạc y thì rời đi. Hắn rời đi sau, cách đó không xa có hai đạo thân ảnh, cũng trợt lẽ rồi biến mất, bay nhanh đi xa. Thời điểm nhìn thấy đoan mục trường thanh, trên tuấn nhan đoan mục trường thanh tràn đầy ý cười, hiển nhiên tâm tình thập phần sung sướng, ánh mắt nhìn nàng, lại ôn nhu làm cho cả người nàng nổi lên một tầng da gà. Càng ngày càng khắc thường, Lẽ nào hắn bị lao quỷ nhập thân A? Tân lạc y âm thầm nói nhỏ, hiện tại đoan mục trường thanh, cùng nam tử lánh khốc lần đầu tiên nàng gặp mặt, giống như thay đổi thành một người khác, khiến cho nàng thật sự không quen. Ân đoán giữa hai người bọn họ, nàng không có khả năng bởi vì mỗi ngày hắn đều mang khuôn mặt tươi cười đối với nàng, sau đó đầu nàng nóng lên, liền giải huyệt cho hắn, nếu nàng nói phải chờ tới thời điểm tu vi nàng cao hơn so với hắn, nhất định sẽ đợi đến khi đó. Nghe xong lời nàng, giả ngọc diễn có chút không nói gì xoa xoa chán, trong mắt có ý cười nồng đậm. Hai ngày liền, chỉ cần tần lạc y đi ra ngoài, giả ngọc diễn cùng đoan mục trường thanh đều sẽ bồi bên cạnh nàng, đoan mục trường thanh cũng liền thôi, biết hắn ôn nhu gì đó đều là biểu hiện giả dối. Nhưng mỗi lần đối mặt với giả ngọc diễn, còn có thâm tình trong mắt hắn không chút nào che giấu, tần lạc y đi cũng rất bất an, cảm thấy có chút lời nói hẳn nên tìm cơ hội nói rõ với hắn. Không thể kéo dài mãi như vậy Buổi tối Nàng để cho đại hát truyền tin Hẹn giản Ngọc Diễn đi ra ngoài Đi vào phiến sơn cốc ngày ấy Giảng Ngọc Diễn hướng nàng thổ lộ Thời điểm nàng đến Giảng Ngọc Diễn đã tới từ lâu Một thân cẩm báo ngân sắc Hình dáng tuấn mị dưới ánh trăng nhàn nhạt Càng thêm thâm thúy nhu hòa Một đôi con ngươi đen thâm tình nồng đậm rào rạt nhìn nàng Cười nói y hề nhi Nàng đến đến rồi Thanh âm reo rác Gọi tên nàng Lại mang theo một cố mị hoặc khó hiểu, làm cho tiếng lòng tần lạc y đi run dậy. Hai người đứng đối diện nhau, ngân y đi giản ngọc diễn bay bay, còn tần lạc y đi mặc một thân hồng y đi hề, phượng mâu hánh khuôn mặt trắng non như ngọc có vẻ phá lệ minh diễm tuyệt mỹ. Giản ngọc diễn, y đi nhi. Không dự đoán được hai người sẽ đồng thời mở miệng, tần lạc y đi cùng giản ngọc diễn đầu tiên sừng sốt, lập tức nở nụ cười. Không khí nhất thời có chút khẩn trương đột nhiên lâm vào trạng thái thả lỏng. Già ngọc diễn vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay tần lạc y để cho nàng ngồi xuống một khối cự thạch. Đương nhiên, trước khi ngồi xuống, hắn còn cẩn thận xuất ra một khối thảm lót lên cự thạch. Hành động lúc nào cũng vì nàng lo lắng như vậy, làm cho tần lạc y đi thập phần ấm áp, trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi. Đáng tiếc, nam tử như vậy, nếu trước khi gặp được cao thiên tường, Nàng nhất định sẽ đem hắn gắt gao giữ lấy trong tay, chỉ là có cao thiên tường lúc trước làm tổn thương nào, sau còn dây dưa cùng sở giật phong, nam tử tốt như vậy, nàng không có phúc khí có được. Giản Ngọc Diễn, chúng ta cứ như vậy được không, vĩnh viễn làm sư huynh mội. Nhìn khuôn mặt Giản Ngọc Diễn tuấn Mỹ, rốt cục nàng đem lời cự tuyệt nói ra. Nếu nói tới thế gian, thứ gì dễ dàng thay đổi nhất, thì chắc chắn là tình yêu, mà thứ không dễ dàng thay đổi nhất, chính là hữu tình. Hữu tình có thể thiên trường địa cửu, mà thời điểm tình yêu nồng đậm thực say lòng người, có thể thế non hẹn biển, có thể xông cạn đá mòn chỉ là tới cũng nhanh, đi cũng thực mau tình đến nồng đậm khi thay đổi thì bậc béo, thời điểm tình yêu mất đi, từ cổ trí kim, rất nhiều người yêu đều biến thành đoán ngấu, nhưng sinh mệnh phạm nhân chỉ kéo dài vài thập niên, mà tu sĩ, sinh mệnh lâu dài, tình yêu sẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tản trong sinh mệnh, làm sư huynh muội cả đời. Lời nói của tần lạc Easy giống như một cây búa tạ đánh thật mạnh vào lòng giả ngọc diễn, trong mắt tối đen nhanh chóng hiện lên một chút mất mát, bất quá rất nhanh liền biến mất, vẫn ôn nhuận tao nhã như cũ nhìn nàng. Vì cái gì? Đương nhiên tần lạc Easy không nhìn nhầm mất mát trong mắt hắn, trong lòng đột nhiên trào ra một cố cảm giác chua sót khác thường. Tục ngự nói đúng, nam nhân như quần áo, sư huynh muội như tay chân, lấy quan hệ chúng ta. Đương nhiên không thể để ngươi trở thành quần áo tùy thời thay đổi. Nàng cong môi cười, trong mắt hiện lên một chút thần sắc lịch lợm. Già ngọc diễn đầu tiên mẩn ra, hai trong mắt lập tức lẽ ra sáng giỏi khác thường. y nhi, ta có chút lòng tham, ta muốn làm tay chân của nàng, cũng muốn làm quần áo trên người nàng. Tần lạc y hề giật mình, tôi cười trên khỏe môi thu liêm đi, trên tiếu nhan hiện lên một chút biểu hiện thương cảm, nhìn hắn một cái, sau đó ngửa đầu nhìn phía bầu trời đêm tối đen. Tối lầu nói, ai, kỳ thật ta nói thật cho ngươi biết đi, ta đã có người yêu thích. Nếu huyển chuyển cự tuyệt không thể làm cho giảng ngọc diễn hết hy vọng, tần lạc y quyết định dứt khoát một lần. Nàng có người yêu thích? Trong lòng giảng ngọc diễn mẻ dự, hai tay nhịn không được dùng sức nắm chặt bả vai nàng, là ai? Ở trên thánh long đại lục, người y đi hề nhi thích duy nhất chính là sở giật tu. Bất quá sau này nàng không còn thích hắn nữa, còn tự tay chặt đứt duyên phận chính mình cùng sở giật tu. Đến phiêu miểu tông, phần lớn thời gian nàng đều tu luyện, trừ bỏ vài vị sư hình, nàng cũng không tiếp xúc với người ngoài nghị đến đây, hắn phút chốc tỉnh táo lại. Là sở giật phong, người ta thích là sở giật phong. Tần lạc y ghi liếc mắt nhìn hắn, nhìn đến trong mắt hắn không tin, rất nhanh nói ra tên sở giật phong, trong vượng mâu hiện lên một chút thần sắc phức tạp khác thường. Là hắn. Lương giảng ngọc diễn cứng đờ, nguyên bản không muốn tin tưởng. Bất quá nhớ đến trong mắt tần lạc y y bốn bã, lại nhớ đến lúc trước thời điểm rời đi, bọn họ vừa mới lên đài để qua sông hư không, rõ ràng có một thân ảnh gọi tiến vào, cùng hô tên nàng, bởi vì trận pháp đã khởi động, hắn chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, cảm thấy đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc, còn tưởng rằng là người chấn nam vương phủ, hiện tại nghĩ đến, đạo thân ảnh kia rõ ràng là Sở Dật Phong. Nếu thích hắn vì cái gì lại muốn đi? Già Ngọc diễn tối đầu hỏi nàng. Có một chút ẩn ẩn đau đớn, từ tận đấy lòng khuyết tán ra. Nàng thích sở giật phong mà sở giật phong đuổi theo, thuyết minh trong lòng hắn cũng có nàng, một khi đã như vậy, vì cái gì nàng lại không chút do dự rời đi như vậy. Phải biết rằng Thánh Long Đại Lục cách đồng lai tiên đảo mấy trăm văn rằm, nếu rời đi còn muốn gặp lại, cứ không dễ dàng. Tân lạc y kìa cắn môi, hơi hơi túi thấp đầu xuống, thập phần thương cảm nói, cả thiên hạ đều biết hôn ước giữa ta cùng sở giật tờ UL nếu giải trừ hôn ước ta chỉ có thể rời đi. Già Ngọc diễn nghe vậy, túi đầu thở dài một tiếng, trong mắt lộ vẻ thương tiếp nhìn tần lạc ý điề, ôm lấy hai vai của nàng, đem nàng ôm chặt vào trong lòng, chịu đựng đau đớn đang khuyết tán, nhẹ giọng an ủi nàng. Lúc này mới giật mình hiểu được, vì cái gì lúc trước nàng nhất định phải giải trừ hôn ước cùng sở giật tu, nàng nhất định thực yêu sở giật phong đi, vì không muốn thanh danh sở giật phong bị tổn hại, cứ nhiên nguyện ý chịu đựng tương tư một mình, rời đi phụ thân nhân Đi tới bồng lai tiên đảo tu luyện. Tân lạc y ghi bị giảng ngọc diễn ôm lấy. Dựa trên vai hắn nghe hắn ôn tồn ăn ủi Đối với chính mình lừa gạt hắn như thế. Thực sự có chút ấy náy. Y ghi nhi, không cần khổ sở. Nàng đã rời đi hắn. Về sau để cho ta bồi ở cạnh nàng đi. Sau một lát, giảng ngọc diễn buông nàng ra. Trong mắt hiện lên một tia dứt khoát. Tân lạc y ghi há miệng thở dốc Trong mắt hiện lên giật mình. Không nghĩ tới nàng sau khi nói ra chính mình có người yêu thích. Tự nhiên giả ngọc diễn còn không từ bỏ. Giả ngọc diễn? Nàng như mày, còn muốn tiếp tục nói chuyện. Giả ngọc diễn nâng tay gặt trên môi của nàng, trong con ngươi tối đen chứa một đạo ánh sáng lưu hòa. Ý kìa nhi, nàng thích hắn ta thích nàng, chuyện này cũng không xung đột đến nhau, không cần cự tuyệt ta nhanh như vậy. Đáng chết! Trở lại trong doanh trướng, tần lạc ý phanh một tiếng, đột nhiên ngã lên giường, vùi đầu vào trong gối đầu thật dày. Hai má còn có chút nóng lên. Thời điểm vừa rồi, giả ngọc diễn đem ngón tay chạm nhẹ trên môi nàng, ngăn cản nàng nói chuyện. Sau đó một bộ dáng thâm tình chân thành chăm chú nhìn nàng, làm cho nàng thiếu chút nữa không nhịn được, chủ động nhào lên đem hắn áp đảo. Hoàn hảo ta nhìn xuống. Tần lạc y gìa đem đầu vùi càng sâu, nhỏ giọng lầm bẩm. Tuy rằng nàng đối với giả ngọc diễn co hảo cảm, cũng không tính cùng hắn song tu. Nếu thực sự nhào lên ăn hắn, sự tình về sau sẽ rất phức tạp. Ngay hôm sau, nàng sớm liền ra cửa, tránh khỏi giản ngọc diễn, cũng tránh khỏi đoan mục trường thanh, mang theo đại hắc cùng hắc đế đến chỗ sâu nhất trong Kim Đỉnh Sơn đi dạo một vòng. Chỉ là trong khoảng thời gian này, trung quanh Kim Đỉnh Sơn quá nhiều người, có đến mấy vạn tu sĩ, tuy rằng kinh khí ở Kim Đỉnh Sơn dư thừa, linh thực phẩm dai hơi cao trung quanh đều bị ngắt lấy không sai biệt lắm, các nàng không có thu hoạch gì. Thời điểm trở về, sắc trời đã tối đen không đụng tới giả ngọc diễn, trong doanh địa chỉ có ôn lăng thiên, sau đó nàng mới biết được, buổi sáng ổ sư thúc liền mang theo giả ngọc diễn, còn có đoan mục trường thanh ra cửa, nguyên bản muốn kêu nàng cùng đi, kết quả khi gọi nàng mới phát hiện nàng sớm đã đi ra ngoài. Tân lạc y gì trở lại trong phòng suy nghĩ, cảm thấy chính mình làm như vậy cũng quá rõ ràng chút, về sau nàng không thể thời thời khắc khắc né tránh giả ngọc diễn, ngược lại mọi người đều xấu hổ. Sớm nghỉ ngơi, Buổi sáng ngày hôm tỉnh dậy, dành chút thời gian tu luyện trước, hấp thu tinh thần lực nửa canh giờ, mới đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi doanh trại, liền nhìn đến thân ảnh giản ngọc diễn cao lớn thon dài từ trong ánh sáng mở đi tới, khí vũ hiên ngang, tuấn giật phi phạm. Trong lòng tần lạc y gì hơi hơi rung động. Y nhi, mau đi cùng ta đến Kim Đình Sơn, băng vực sắp mở ra. Giản ngọc diễn đứng yên trước mặt nàng, vẻ mặt ngưng trọng nói với nàng. Tần lạc có chút ngoài ý muốn, dựa theo lời nói của sư Thúc cùng tả cổ đại sư, hẳn là còn vài ngày nữa mới đúng, nàng một bên cùng giảng ngọc diễn rất nhanh hướng đỉnh núi lao đi, một bên hỏi hắn đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua vực môn băng vực có chút khác thường, dấu hiệu sắp mở ra, ta cùng sư phụ đều nhìn qua, tả cổ đại sư đoán rằng chỉ sợ bên trong có thứ gì đó kinh thế xuất thế, mới có thể làm cho băng vực mở ra trước thời hạn, vô số năm qua. Mỗi lần vực môn đều mở ra đúng giờ, ngoại lệ duy nhất chính là mấy ngàn năm trước, động thiên phúc lấy được từ đàn lô, mở ra trước một ngày. Trong lòng tân lạc y gì hưng phấn, nếu suy đoán là thật, từ đàn lô là thứ tốt như vậy, chỉ làm cho băng vực mở ra trước một ngày mà thôi. Lần này lại mở ra trước vài ngày, sợ là thực sự bên trong có đồ vật khó lường. Hai người rất nhanh đi tới Kim Đình Sơn, trên đỉnh núi đã sớm đứng rất nhiều tu sĩ, nhìn đến bọn họ chủ động vì bọn họ nhường ra một lối đi. Bên trái đại điện to lớn của nghiệp đoàn luyện đan sư, là một đạo thất thải quang môn ẩn ẩn lóe ra, tổ sư thúc, tạ cổ đại sư, lục trưởng lão, tư mã trưởng lão, còn có mấy trưởng lão của các đại tông môn đều đứng ở nơi đó. Mộ dung tuyệt cùng ninh thủ cũng đứng ở một bên, nhìn quang môn, vẻ mặt thập phần kích động, chẳng qua trên mặt mộ dung tuyệt đang kích động nhìn đến nàng, đột nhiên lâm vào buồn bã. Trong mắt có u quang hung ác nham hiểm chợt lué rồi biến mất. Nàng đi vào sau, nhất định phải cẩn thận mộ dung tuyệt. Già Ngọc Diễn không nhìn sai dị sắc trên mặt mộ dung tuyệt, như mày, nói khẽ với Tần Lạc Y Dì Yên tâm, hắn giam tìm ta gây phiền thoái, nhất định sẽ chịu không nổi. Tần Lạc Y Dì gợi lên khỏe môi, cười đến ý vị thâm trường hai ngày trước đại hắc còn lầm bẩm, nhất định phải làm cho người động thiên phúc đẹp mặt. Già Ngọc diễn là một trong số ít người biết lai lịch Hắc Đế, biết lần này Tần Lạc Yiye cũng mang theo hai dị thú đi vào, nên không quá lo lắng, nghe vậy hiểu ý cười. Tả Cổ đại sư nhìn Tần Lạc Yiye đến, cười híp mắt, ngay sau khi đại hội luyện đan sư chấm dứt, hắn đã thuyết phục Tần Lạc y Yiye gia nhập nghiệp đoàn luyện đan sư bọn họ, đáng tiếc duy nhất là, nàng chỉ đáp ứng gia nhập nghiệp đoàn luyện đan sư, nhưng không đồng ý ở lại trong nghiệp đoàn tu luyện. Đối với bên trong băng vực ám tồn nguy hiểm, Tạ Cổ đại sư tự mình cùng ba người sắp tiến vào nói qua một lần, sau đó xuất ra ba khối cổ ngọc hình vuông đến, giao vào trong tay các nàng, thời điểm đại môn băng vực mở ra, phải dựa vào cổ ngọc này mới đi vào được, nếu không ngắt gặp bất trắc. Lại đợi hơn một canh giờ, vực môn ẩn ẩn tản ra thất thải hào quang đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó trong nháy mắt đạo môn kia trở nên dị thường rõ ràng, chẳng qua hết thảy đều giống như dấu trong hỗn đột, không nhìn thấy chút quang cảnh nào bên trong. Vực môn mở, hiện tại các ngươi có thể đi vào. Thinh quang trong mắt tả cổ đại sư trật lué, cất cao giọng nói. Tiếng nói vừa rước, mộ rung tuyệt vọt vào trước, biến mất bên trong thất thải vực môn theo sát phía sau hắn là ninh thủ. Tần lạc y ghi đi theo cuối cùng, nguyên bản có chút khẩn trương, bởi vì đại hắc cùng hắc đế ở bên trong vòng tay của nàng. Kết quả thời điểm cầm cổ ngọc đi vào, vực môn cũng không có hiện tượng khác thường, rốt cuộc khiến cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vòng tay không gian này quả nhiên nghịch tiên, không chỉ đi theo nàng xuyên qua đến Thánh Long Đại Lục, khối không gian kỳ dị sư hổ nhai kia cũng không cảm giác được nó tồn tại bên trong, thậm chí ngay cả băng vực cũng không thế. Mỗi lần vực môn đều mở ra thời gian 3 ngày, nói cách khác, bọn họ có thời gian 3 ngày ở bên trong tìm kiếm, mỗi người có thể từ nơi này mang theo một kiện đồ vật ra ngoài, nếu trong thời gian 3 ngày không ra, liền vĩnh viễn không thể đi ra, bởi vì sau khi băng vực đóng cửa. Tuyệt thế sắt trận bên trong sẽ mở ra toàn bộ, thẳng đến trăm năm sau, vực môn lại mở ra, tuyệt thế sắt trận bên trong mới đóng cửa thời gian vài ngày ngắn ngủi. Tiến vào thất thải quan môn, tân lạc y đi trực tiếp dừng trên một đỉnh núi nhỏ, nhìn ra xa chung quanh, lại không nhìn đến thân ảnh linh thủ cùng mộ dung tuyệt. Linh lực ở băng bực cực kỳ nồng đậm, bên trong cũng không phải một mảnh băng thiên tuyết địa, ngược lại có cây phồn thịnh, xanh un tươi tốt, giống như một mảnh nhân gian tiên thổ. Liếc mắt một cái nhìn không đến điểm cuối gì chỗ này có chút quỷ dị Đại hắc cùng hắc đế đồng thời từ bên trong vòng tay không gian nhảy ra Nhìn đến băng vực mênh mông vô bờ Bộ dáng vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc Là hương vị hôn đột khí Sau một lát, chúng nó kinh hô lên Trong mắt lóe ra ánh sáng hương phấn khát thường Chạy vội đến hướng nam Bên trong băng vực núi sông trắng lệ Linh khí nồng đậm đến mức không hòa tan được Tân lạc y rõ ràng cảm nhận được phiến không gian này bất phàm, nếu không phải phương diện này có tuyệt thế sát trận, chỉ thời điểm băng vực mở ra, sát trận mới tạm thời đóng cửa ba ngày, phương diện này thật sự là một mảnh tu hành nhà thổ, bế quan trăm năm, tu vi khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Đại Hắc cùng Hắc Đế lao ra vòng tay không gian, liền Hưng phấn muốn điên, nói phương diện này có hôn đột khí, giải khai chân liền hướng về phía trước chạy đi. Dọc theo đường đi nhìn đến một ít linh thực cùng linh quả thập phần quý giá, cũng không thèm hái. Tân Lạc Yi đi theo sát phía sau chúng nó, trong lòng cũng thực kích động, hôn độn khí kia là hy thế kỳ chân, là hơi thở căn nguyên nhất trong thiên địa, một tia một sợi cũng cực kỳ khó có. Ba ngực rộng lớn con cùng, chạy gần một canh giờ, đại hắc cùng hắc đế vẫn không thu hoạch được gì, chỉ phải chậm rãi ngừng lại, vẻ mặt hầu nghi nhìn xung quanh. Tân Lạc Yi cũng ngừng lại, không chỉ đại hắc cùng hắc đế Chính nàng vừa tiến vào bên trong băng vực Cũng cảm giác được một cỗ hơi thở ẩn ẩn khác thường Nhưng tìm lâu như vậy Cỗ hơi thở khắc thường kia vẫn vậy Không có một kia biến hóa Giống như khắp nơi bên trong băng vực Đều tràn ngập loại hơi thở này Làm cho bọn họ không tìm thấy phương hướng Cụ thể của hôn độn khí Hôn độn khí kia đã hoàn toàn bị luyện hóa Đánh nốt toàn bộ vào bên trong băng vực Khó trách chúng ta cảm giác được hơi thở Lại như thế nào cũng không tìm thấy Sau một lát Hắc đế thập phần ảo não nói. Nếu thực sự có được một đoàn hốn độn khí chỉ lớn như móng tay cái, tu vi nó nhất định có thể tăng thêm một tầng. Phải biết rằng tu vi nó đến như bây giờ, nếu muốn tấn thêm một giai cực kỳ khó khăn, bởi vì cần đến linh lực thiên địa cùng tinh thần lực quá mức khủng bố đại hắc cũng mang vẻ mặt đáng tiếc. Gì, bên kia có thứ gì vậy? Tân lạc y gì hãy nhìn phía tây, trong phượng ngâu tối đen hiện lên một chút tinh quang. Ở trong linh đài nàng, Hốn Nguyên Thiên Châu nguyên bản lẳng lặng ốc, đột nhiên trở nên nóng rực tản mát ra quang mang nhàn nhạt màu xanh biếc, kéo theo thân thể nàng, không tự chủ được hướng Tây mà đi. Đại Hắc cùng Hắc Đế đương nhiên không biết biến hóa trong cơ thể nàng, còn tưởng rằng nàng phát hiện ra bảo bối gì, nhìn nhau, theo sát phía sau nàng phóng qua. Đi được mấy trăm dặm hướng Tây, tới một địa phương có chút trống trải, cố lực lượng kỳ quái bên trong hốn Nguyên Thiên Châu kéo nàng đi đột nhiên biến mất, tần lạc y, y hề ngừng lại khi thấy rõ ràng tình cảnh phía trước, không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh. Trong phạm vi mấy ngàn thước, một mảnh đoạn ngói hoang tàn, nơi nơi cháy đen, còn có trận pháp bị tàn phá, Hiển nhiên nơi này trước kia từng gặp qua một hồi đại hỏa tàn sát bừa bãi. Nơi này trước kia hẳn là một luyện đan tràng, đan hỏa thật là lợi hại, dẫn tâm hỏa dưới chân núi Kim Đỉnh Sơn đến luyện đan, ngay cả bồn đất trên mặt đều đốt trụi, dưới đất cũng đều lại người người Trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ Trong lòng tân lạc y gì cũng khiếp sợ vô cùng Cư nhiên dẫn tâm hỏa đến luyện đan Chủ nhân băng vực Quả thật làm ra bút tích thật lớn Không biết là luyện đan gì Không khống chế tốt hỏa hậu Mới đem phiến luyện đan chàng đốt thành cái dạng này Người luyện ra thập ngũ giai đan dược Muốn luyện đan khẳng định sẽ không phải phang phẩm Chủ nhân băng vực đã biến mất hơn 10 và 5 Hẳn là không phải chủ nhân băng vực luyện đan đem nơi này thiêu Phiến địa phương này thời gian bị hủy nhiều nhất cũng không vượt qua vào năm. hắc Đế thập phần khẳng định nói, trong lòng tân lạc y dìa chấn động, chủ nhân băng vực không ở đây, theo lý thuyết sẽ không có người luyện đan lại càng không dẫn tâm hỏa đến đây mới đúng, như thế nào lại thiêu nơi này. Chẳng lẽ sau đó từng có người tới, đã ở nơi này luyện đan Người có thể dẫn tâm hỏa luyện đan khẳng định không phải tồn tại phản tục, tuy rằng chính nàng có thể luyện chế thập nhất dai đăng dược, Nhưng dùng đan hỏa cũng bất quá là đan hỏa bình thường mà thôi, dựa vào tu vi nàng, căn bản không có biện pháp khống chế tâm hỏa có hỏa lực khủng bố. Đáng tiếc, xem nơi này bị hủy lợi hại như vậy, có lẽ không thành công luyện ra đan dược đến. Tân lạc y dì thở dài một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, hôn nguyên thiên châu trong cơ thể nàng đột nhiên lục quang đại thịnh, hơn nữa hạt châu còn nhẹ nhàng rung động lên. Trong lòng Tân lạc y dì dùng mình, phượng mâu lóe ra quang mang sắc bén chợt lóe rồi biến mất cẩn thận hướng tới chung quanh nhìn lại, cảm thấy nơi này nhất định có đồ vật gì đó, mới làm cho hốn nguyên thiên châu sinh ra biến hóa như vậy. Tân lạc y hướng đại hắc lặng lẽ chuyên âm, đại hắc cũng cảnh giác nhìn về phía bốn phía, chỉ có hắc đế chẳng hay biết gì. Sau một lát, hốn nguyên thiên châu trong cơ thể nàng càng rung động lợi hại hơn, hào quang vạn Trượng chiếu sáng toàn bộ linh đại huyện thậm chí nàng có một loại ảo giác, cảm thấy hốn nguyên thiên châu muốn rời thể mà đi. Vèo. Đột nhiên, giải đất trung tâm luyện đang tràng, quang mang nhẹ nhẹ từ dưới đất vọt lên từng đợt, có một loại hơi thở căn nguyên nhất trong thiên địa tràn ngập mà ra, nháy mắt hóa thành nguồn sáng lớn như đầu người, tốc độ cực kỳ mau, hướng về phương hướng tương phản tần lạc ý địa, tật phóng mà đi. Đây là đây là hốn độn chi nguyên. Đại hát kích động giống to, giải khai chân đuổi theo. Hát đế cũng nhận ra đoàn quang mang ký, quả thật là hốn độn chi nguyên. Hôn độn chi nguyên so với hôn độn khí nồng đậm hơn gấp trăm ngàn lần, được đến thứ này, ngày nào đó tu vi chính mình, nhất định có thể đạt tới một độ cao cực kỳ khủng bố. Hát đế điên quầng thét lên một tiếng, cũng vọt đi lên, tu vi nó so với đại hắc cao hơn nhiều, thời gian trong ngáy mắt, liền đuổi theo hôn độn chi nguyên. Tâm mừng như điên vươn hát trảo, một phen đem hôn độn chi nguyên thu vào trong tay, nào biết hôn độn chi nguyên bị nó bắt lấy lại lần nữa hóa thành từng đợt quang mang nhẹ nhẹ. Theo khe hở móng bước nó, rất dễ dàng trốn mất, ở phương xa ngưng tụ thành một quang đoàn lớn như đầu người đầu, dùng tốc độ nhanh hơn so với vừa rồi, hướng tới phương xa phóng đi. Hắc đế nổi giận gầm lên một tiếng, lại đuổi theo đi qua đại hắc cũng đuổi theo chỉ có tần lạc y dìa đứng ở tại chỗ không nhúc ních. Lúc này hốn nguyên thiên châu trong linh đài huyệt của nàng không chỉ quang mang đại thịnh, lại rất nhanh xoay tròn, có một cỗ lực hấp thu cường đại sinh ra, ngay cả hắc đế cũng không nhận thấy được. Chạy như điên theo phương hướng hốn độn chi nguyên hút lại đây hắc đế chơ mắt nhìn hốn độn chi nguyên bay vào trong tay tần lạc ý thiệt. không thể mà nhập. Nga ô! Hắc đế luôn cao cao tại thượng gấp đỏ mắt, tay tần lạc ý đều không đưa ra, đồ vật nghịch thiên như vậy liền dừng trên người nàng, sao không khiến nó lòng đau như đau cắt ta. Đại hắc thời ánh mắt nó trừng lớn, bên trong có hung quang hiện lên, nhất thời bộ lông cả người đều dựng thẳng lên, người muốn làm gì? Đừng quên! Ngươi đã dụng tâm ma phát thể. Phải bảo vệ tần lạc y không bị tổn hại. Đương nhiên chính mình cũng không thể thương tổn nàng. Nếu không tâm ma thể tất nhiên ứng nghiệm hắc đế cắn răng buồn bực vô cùng thương tổn tần lạc y dư nó không thể làm nhưng cứ như vậy mất đi đồ vật kia. Nó thật sự không cam lòng. Một đoàn hốn độn chi nguyên lớn như vậy, ba người chúng ta ai gặp thì có phần, ngươi cũng không thể độc chiếm. trừng mắt lớn như trung đồng, hắc đế hướng về phía tần lạc y dư nói. Cái gì mà ai gặp thì có phần, hôn độn chi nguyên kia có linh trí, người đã bắt đến trong tay, lại làm cho nó chạy mất, thuyết minh nó không tán thành ngươi, hiện tại nó đã nhận chủ. Tương phản với hắc đế hào não, đại hắc rất là đắc ý, ánh mắt tả ngễ nhìn nó. Chắc không được băng bực môn lại mở ra trước vài ngày, nguyên lai phương diện này cư nhiên có đổ vật lịch thiên như vậy, cũng may trên người tần lạc y có hôn nguyên thiên trâu, bằng không thứ này khẳng định sẽ rơi xuống trên tay hắc đế. Nơi này tu vi nó cao nhất, lấy cá tính keo kiệt của nó, đồ vật rơi vào trong tay nó căn bản không có khả năng lấy ra nữa. Mà tần lạc y không giống nhau, nó cùng tần lạc y là quan hệ khế đức, ước gì tần lạc y có được bảo vật càng nhiều càng tốt, càng nịch thiên càng tốt, đến lúc đó tu vi cao, không ngừng tấn dài, mới làm cho nó sống thật dài thật lâu. Hát đế gấp đến độ muốn rơ chân, thứ khác cũng liền thôi, đây chính là hôn độn chi nguyên A. Lớn như đờ hờ hờ người, tần lạc y nàng dùng được sao, cũng không sợ bị sạch chết. Hôn độn chi nguyên nhập thể sau, tần lạc y liền ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm giác biến hóa trong cơ thể, không quan tâm đến hấp đế. Tuy rằng hôn độn chi nguyên là thứ tốt, chỉ là tu vi nàng quá thấp, ngay cả huyền phủ cũng không ngưng kết ra, hơn nữa hôn độn chi nguyên rõ ràng là hôn nguyên thiên châu triệu hồi vào, nàng thật đúng là không nghĩ qua. Trong cơ thể sinh ra dị biến không tốt, cái khác không nói, hốn nguyên thiên châu muốn hút hốn độn chi nguyên lại đây, nhưng hốn độn chi nguyên rõ ràng rất kháng cự, từ lúc nó nhảy ra liền chạy mất cũng đủ nhìn ra hai loại đều là tồn tại nghịch thiên, chỉ hy vọng chúng nó không. Cần ở trong cơ thể chính mình động thủ mới tốt, hai ương chỉ khổ mình nàng. Nàng đem thần thức gắt gao tập trung vào hốn độn chi nguyên, cảm giác được nó theo bàn tay, ở bên trong kinh mạch thẳng đường đến linh đài huyệt mà đi. Sau đó rất nhanh xoay tròn quanh hốn Nguyên Thiên Châu hòa thành một thể, hốn Nguyên Thiên Châu vẫn xoay tròn không dừng lại, toàn bộ linh đài huyệt hảo quang vạn trượng. Ở trong quá trình, một ít mảnh nhỏ trí nhớ kỳ quái xuất hiện trong đầu nàng nguyên lai like. hốn độn chi nguyên là do chủ nhân băng vực ra ngoài một lần ngẫu nhiên được đến, biết đây là hốn độn chi nguyên sau liền muốn luyện hóa nó, hoàn toàn hấp thu hốn độn khí trong trong đó Ai biết hốn độn chi nguyên này rất khó luyện hóa, nếu không phải trước khi luyện hóa nó. Khai bổ ra phiến không gian băng vực đặc thù này Lại ở bên trong cùng bên ngoài thêm vào tuyệt thế pháp trận Nếu không từ thời điểm Luyện hóa hôn độn chi nguyên Đã bỏ chạy đi rồi Hôn độn chi nguyên quá mức nịch tiên Chủ nhân băng vực luôn luôn ở đây luyện hóa mấy trăm năm Cũng không thể làm cho nó thành đan Cũng may trước khi luyện đan Hắn từng lưu lại một bộ phận nhỏ Lấy tu vi chính mình cường đại Chậm rãi kéo tơ lột kén Hút vào trong cơ thể chính mình Cho dù như thế Tu vi hắn cũng một đường hát vang, tiến bộ vượt bậc. Ngàn năm sau, Thọ Nguyên hắn đã tận, đáng tiếc dẫn tâm hỏa luyện chế hỗn độn chi nguyên vẫn không luyện hóa được. Trước khi tọa hóa, hắn đem hết toàn bộ tu vi lưu lại luyện hóa hỗn độn chi nguyên, mạnh mẽ luyện hóa, nhốt đánh vào bên trong toàn bộ băng vực, lại bày ra pháp trận, cuối cùng hoàn toàn tọa hóa mà tâm hỏa luôn luôn ở đây luyện chế hỗn độn chi nguyên. Tuy rằng chỉ một ít mảnh chí nhớ nhỏ, lại làm cho tần lạc y kinh hãi không thôi. Theo sách sử trên đồng lai tiên đảo ghi lại, băng mực đã tồn tại hơn 10 vạn năm, chủ nhân nó là cường giả hơn 10 vạn năm trước nói cách khác, khối hôn độn chi nguyên này, sau khi hắn tỏa hóa, bị tâm hỏa, tiếp tục luyện chế hơn 10 vạn năm, cho tới bây giờ, cũng không thành đan. Càng làm cho người khiếp sợ là, dựa vào tâm hỏa, hơn 10 vạn năm, tự nhiên hôn độn chi nguyên còn sinh ra một ít linh trí trong đầu xuất hiện hình ảnh kinh tâm hôn độn chi nguyên sinh ra linh trí chạy ra khỏi từ đan lô, làm cho tâm hỏa nguyên bản đang luyện chế nó mạnh mẽ từ dưới sung ra, đem khu vực này thiêu đốt sạch sẽ, cũng may chung quanh có trận pháp cường đại do chủ nhân băng vực bày ra, hỏa thế không tràn ra ngoài, chỉ thiêu hủy mấy ngàn thức phủ cận mà thôi, những địa phương khác cũng không lọt vào tâm hỏa tàn sát bừa bãi. Biết được càng nhiều, tần lạc y càng kinh hãi, thật không ngờ hôn độn chi nguyên này cư nhiên khó luyện hóa như thế. Hôm nay lại bị hốn nguyên thiên châu hút vào trong cơ thể nàng. Từ đan lô nơi này bị tâm Hỏa thiêu, chủ nhân băng bực thiết trí trận pháp cuối cùng bị hủy sạch sẽ, hôn độn chi nguyên những năm gần đây luôn luôn ở dưới đất hấp thu tinh khí tâm hỏa mà tử đan lô lại không bị tâm hỏa ảnh hưởng, chỉ sợ so với nàng tưởng tượng lúc trước còn chân quý gấp bội, không biết dùng thứ gì để luyện chế thành. Sau một lát, hốn nguyên thiên châu cao tốc xoay tròn, phát ra hào quang chói mắt, cuối cùng chậm lại. Lục quang dần dần biến mất, Hỗn Độn Chi Nguyên hoàn toàn bị Hỗn Nguyên Thiên Châu căn bước. Tần Lạc Y lý dụng thần thức nhìn kỹ Hỗn Nguyên Thiên Châu, phát hiện hạt châu kia cho dù không sáng lên, nhan sát so với lúc trước càng thêm xanh biếc, lẳng lặng treo trong linh đài huyệt của nàng nghĩ đến vừa rồi nó đem hốn Độn Chi Nguyên hóa tâm hỏa luyện chế hơn 10 vạn năm cũng không luyện hóa được, cứ như vậy hút vào bên trong hạt châu, chuyện như vậy thực sự làm cho nàng vừa khiếp sợ vừa vui sướng. Đem thần thức từ trong linh đài huyệt lui ra, Nàng mím môi đỏ mọng, khi đang suy tư về hốn Nguyên Thiên Châu đến tột cùng cái gì, hát đế hướng về phía nàng khe têu một tiếng. Ngao, tần lạc y chúng ta ai gặp thì có phần, hốn độn chi nguyên kia, ngươi không thể độc chiếm. Đại hát khinh thường nhìn nó, có tâm ma thể lúc trước, khẳng định nó chỉ dám gào khan, không dám động thủ. Tân lạc y dì thập phần tiết hận vô vô đầu hát đế, mặc dù nó ngốc trong cơ thể ta, bất quá ngươi cũng thấy đấy, ngay cả ngươi đều không bắt được nó. Như thế nào ta làm cho nó đi ra? Nhúng vai, một bộ dáng bất lực. Hắc đế buồn bực muốn thổ huyết. Hôn độn chi nguyên A, cứ như vậy cùng nó gặp thoáng qua. Còn có thời gian hai ngày, người tiếp tục nơi nơi tìm xem, nói không chừng còn có thể phát hiện ra thứ tốt. Đại Hắc hướng về phía nó cười hát hát. Lần sau tìm được đồ vật đều là của ta, không ai được đoạt đồ vật của ta. Không chiếm được hôn độn chi nguyên, Hắc đế chỉ phải từ bỏ. Hát hát. Ai đoạt đồ vật của ngươi? Nó tự mình cam tâm tình nguyện chạy tới. Đại hát ngừng đầu, trên mặt tràn đầy trêu thức. Bị chọc chúng chỗ đau, hắc đế càng thêm buồn bực. Có người lại đây. Tần lạc y nhìn phương xa, phượng mâu hiếp lại nói các ngươi tạm thời lui vào bên trong vòng tay tránh đi một chút. Có một đạo thân ảnh, ngự thân hồng, từ xa xa bay vút mà đến. Đại hát nhìn thoáng qua, hư nhẹ nói làm gì phải tránh hắn, tới vừa lúc. Động thiên phúc hôn đảng, ta đang muốn tìm hắn đây, hắn liền tự đưa tới cửa. Muốn tránh cũng là hắn tránh, bản đế sống hơn 10 vạn năm, chỉ có người khác nhường đường cho ta, nào có đạo lý ta nhìn thấy một con kiến đến đây, còn phải tránh nó. Mất hôn độn chi nguyên, hắc đế hoan khí đầy mình, đang lo không có chỗ phát tiết, hung tận chừng mắt nhìn thần hồng càng ngày càng gần. Tân lạc y khi hãy vứt nhìn thần hồng phía trước cười nói, ta còn có chuyện hỏi hắn, Nếu nhìn đến các ngươi ở trong này, nói không chừng hắn sẽ sợ hãi không dám đến đây. Cũng không quản đại hắc cùng hắc đế có đồng ý hay không, mạnh mẽ đem hai chúng nó ném vào bên trong vòng tay không gian, sau đó xoay người hướng đến một ngọn núi có rừng cây rầm rạp chạy tới. Mộ rung tuyệt ngự thần hồng bay trên không chung thấy được nàng, hư lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn, dây lát gian liền rừng trước mặt nàng, trên mặt tuấn Mỹ lại có vẻ thập phần âm nhu lộ ra một chút tươi cười đắc ý tả nịnh thị huyết. Tần lạc y như thế nào ngươi thấy ta liền bỏ chạy a Trong mắt tần lạc y hiện lên một chút hàng quang, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn nói, Mộ Dung Tuyệt, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, ta muốn làm cái gì ngươi nói ta muốn làm cái gì đây? Mộ Dung Tuyệt khoanh tay đi đến trước mặt nàng, ánh sáng lạnh trong mắt lóe ra. Thiên tài cửu giai cực phẩm luyện đan sư, cư nhiên dám một mình tiến vào băng vực nguy hiểm thật mạnh này. Tần lạc y lá gan của ngươi cũng thật lớn à? Nếu không cẩn thận chết ở nơi này, ngươi nói chuyện này có thể làm cho rất nhiều người đáng tiếc hay không? Tân lạc y hư nhẹ một tiếng, mộ dung tuyệt ngươi muốn giết ta. Liên bởi vì ta thắng tử đàn lô của ngươi. Tục ngư nói đúng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ bị người trong thiên hạ nhạo bán sao. Mộ dung tuyệt như mi, nhìn chầm chầm khuôn mặt nàng cười cười ha ha, ngươi ở bên trong băng vực tầm bảo bị trận pháp giết chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không có người biết ngươi chết ở trong tay ta. Nhìn đến ngươi dùng tử đan lô, tất cả mọi người sẽ biết ngươi là hung thủ. Trong Vượng mâu tần lạc y ghi hề lóe ra hàn quang lạnh tấu xương, cả giận nói. Haha, ở đây có rất nhiều bảo vật, đáng tiếc không ít thứ đều có tuyệt thế trận pháp thủ hộ. Đến lúc đó ta nói chính mình nhìn thấy ngươi, bởi vì lòng thăm, muốn nhiều lấy bảo vật, kết quả bị trận pháp giết chết. Haha, cầm lại tử đan lô của ta, người trong thiên hạ sẽ không nói gì nữa. Mộ dung tuyệt tươi cười đầy mặt nói. Ngươi cũng thật đủ ngon độc. Cho dù sớm biết rằng mộ dung tuyệt không phải dạng người lương thiện gì, đã biết hắn đang đánh bản tính như ý, tần lạc y vẫn là nhịn không được giận dữ sinh ra từ tâm. Chỉ vì một cái tử đàn lô. Đương nhiên không chỉ vì tử đàn lô, tần lạc y đi nhiên ngươi dám giết hai sư đệ ta. Hôm nay ta nhất định phải dùng máu của ngươi đi tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng. Mộ dung tuyệt đánh gãy lời nàng ngoan độc nói Trên trời có linh thiêng, Tân lạc y phiết phiết môi, khinh thường cười nhạo nói, hai vị sư đệ kia của ngươi, chạy đến phiêu miểu tông thu mua đệ tư phiêu miểu tông ta muốn hại tính mạng ta, ngươi cảm thấy bọn họ có thể lên thiên đường. Xuống địa ngục cũng không kém nhiều lắm. Trước khi nàng rời đi, tiêu thiên đã bị đoan mục trường thanh ném vào hình luật đường, đối với hành động tự mình thú nhận bục trực, trưởng lão hình luật đường chính miệng nói với nàng, lấy tội của tiêu thiên, phạt xuống sư hổ nhai 5 ngày. Cho dù có mệnh đi lên, cũng sẽ bị trục xuất khỏi phiêu miểu tông, không còn là đệ tử phiêu miểu tông. Dưới sư hổ nhai hung hiểm, nàng tự mình trải qua, tuy rằng hắc đế lợi hại nhất không ở phía dưới, nhưng có mãng như bọn họ, cũng đủ để hắn chịu, lấy tu vi hắn không đến võ thánh, đi vào chỉ có một đường chết. Đối với mộ dung tuyệt trước mắt tự tin tràn đầy ý tư muốn giết nàng, thần lạc y căn bản không phủ nhận cái gì, tuy rằng rất nhiều chuyện không nói qua nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Mà chuyện duy nhất tần lạc y gì muốn biết, chính là thừa dịp hiện tại mộ dung tuyệt nghị đến thời điểm nàng ở thế yếu, không có đường sống, hỏi thăm rõ ràng người phiêu miểu tông cùng động tiên cấu kết lẫn nhau, có phải chỉ có tiêu thiên hay không? Tuy rằng tiêu thiên đem hết thể thừa nhận, hơn nữa nói đến mức một giọt nước cũng không dấu giếm, nhưng nàng có một loại cảm giác kỳ dị, chỉ sợ sau lưng tiêu thiên còn có người khác làm chỗ dựa bằng không hắn lấy đâu ra can đảm lớn như vậy động đến chính mình. Vì người thân mà đem chính mình đặt vào chỗ nguy hiểm không phải không có, nhưng theo nàng thấy, Tiêu Thiên chưa chắc là người như thế, bởi vì chuyện lúc trước, nàng từng nghe bọn Tống Hoài Sơn nói qua, bộ tộc Tiêu Thiên, hiện tại là dòng bên Tiêu Gia, lại là dòng bên cực xa, không nói đến quăng tạm cái xảo cũng không đến, nhưng không kém bao nhiêu. Dòng chính Tiêu Thiên Thiên Phú Tuyết Hảo, từ nhỏ Tiêu Gia đối với hắn thập phần coi trọng, Linh thực, linh đan trong gia tộc đều để cho hắn dùng, sau đó được Động Thiên Phúc nhìn chúng, cuối cùng thu làm đệ tử Hạch Tâm, bọn họ trùng tên trùng họ, vốn xuất thân từ một gia tộc, Thiên Phú Tiêu Thiên dòng bên cũng không kém, lại bởi vì có Tiêu Thiên dòng chính xuất sắc ở phía trước, hắn tương đối ảm đạm thất xác, đối với chuyện này hắn tất nhiên cực kỳ hâm mộ, có lẽ trong lòng còn có ghen ghét. Bởi vì một ít người trong Phiêu Miểu Tông quan hệ thân thiết với hắn từng nghe hắn lén đoán giận qua. Nếu hắn sinh ở dòng chính, lấy tư chất hắn, cường điệu bồi dưỡng, thành tựu tất sẽ không yếu hơn so với tiêu thiên dòng chính. Hơn nữa bên trong ngôn ngữ, đối với phụ thân có rất nhiều hắn giận. Nếu không phải ngươi động thủ trước, giết muội mội hắn, làm hại phụ thân thúc bá hắn đến bây giờ vẫn mất tích chưa trở về, hắn sẽ tới phiêu miểu tông tìm ngươi. Tân lạc y hề, ngươi tuổi còn nhỏ, lại biết đổi trắng thay đen, nói hiệu nói vừa. Cư nhiên nguyện rủa sư đệ chính mình xuống địa ngục. Mộ dung tuyệt giận dữ. Tân lạc y di chứng mắt nhìn, trong phượng mâu hiện lên một chút hư quang, mỉm cười nói, sự tình giữa chúng ta, ngươi biết không y ta, hắn nói cho ngươi là ta giết muội mỗi hắn, có nói ta vì cái gì lại giết muội mỗi hắn hay không? Hừ, nếu không phải bọn họ ỷ vào nhiều người, muốn cấp hoàng thạch tinh nguyên trên người ta, ta sẽ giết bọn hắn sao? Hoàng thạch tinh nguyên. Trên người ngươi cư nhiên có hoàng thạch L tinh nguyên. Mộ dung tuyệt sửng suốt sau. Đột nhiên mừng như điên, trong hai mắt lóe ra tinh quang tham lam sáng quắc, mạnh mẽ hướng nàng tới gần, đối với lý do vì sao tần lạc y giết muội muội Tiêu Thiên hoàn toàn không nghe thấy. Hoàng thạch tinh nguyên a, đấy chính là tinh thạch trong cực phẩm, lấy tới luyện hóa vào trong pháp khí pháp bảo, ít nhất có thể làm cho uy lực vũ khí gia tăng gấp đôi. Hiện tại tu vi hắn là thanh phủ cửu giai đỉnh, nếu lấy được hoàng thạch tinh nguyên, sau khi luyện hóa, tám phần có thể vượt cấp khiêu chiến tu sĩ Ngọc phủ. Tần lạc y dì ở lúc hắn tới gần rất nhanh lui về phía sau vài bước, trên mặt biểu hiện thần sắc ảo não, giống như thập phần hối hận, chính mình cơ nhiên đem đồ vật trọng yếu như vậy nói ra. Đem tử đan lô cùng hoàng thạch tinh nguyên lấy ra, đừng để ta phải động thủ, ta thưởng cho ngươi được toàn thầy. Mộ rung tuyệt tới gần tần lạc y dì, thập phần hương phân nói, hoàng thạch tinh nguyên hắn nhất định phải lấy được, thậm chí tử đan lô cũng không có biện pháp so sánh cùng hoàng thạch tinh nguyên. Phải biết rằng toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo, thậm chí là Huyền Thiên Đại Lục, Hoàng Thạch tinh nguyên hiện thế, một đầu ngón tay cũng khó tìm, mà hắn từ nay về sau, sắp sửa có được một khối Hoàng Thạch tinh nguyên thần lạc y đứng ở nơi đó, nhíu mày mí môi không nói gì, bộ dáng thập phần không tình nguyện. Mộ Tuyệt có chút mất hứng, hừ lạnh một tiếng, uy áp tu sĩ phủ cường đại từ trên người hắn phát ra, hướng tới nàng ngoan độc đàn áp đi qua. Tu vi thần lạc y bất quá là võ thánh đỉnh. Như thế nào có khả năng chịu được hắn phóng thích toàn lực uy áp. Đứng tại chỗ sắc mặt trắng nhận, thân thể lung lay sắp đổ, nếu không phải tâm tính nàng kiên nghị, liều mạng phản kháng, nói không chừng đã muốn quỷ xuống với mộ dung tuyệt. Trong mắt mộ dung tuyệt hiện lên một chút kinh ngạc, tựa hồ không dự đoán được tần lạc y ở dưới uy áp chính mình, cơ nhiên đứng vững vàng tại chỗ. Dương Cầm ngạo nghễ mở miệng nói, ở bên trong băng vực, tốt nhất ngươi nên thức thời một chút, ta giết chết người, dễ dàng như giết chết một con kiến. Ngươi không cần vọng tưởng chống cự ta, nếu không. Nữ thanh dừng lại một chút, ánh mắt hắn nhìn khuôn mặt tần lạc y hề mình diễm trở nên kinh bạc, có một tiêu dục sắc nồng đậm chợt lué rồi biến mất. Trước khi giết chết ngươi, ta không ngại cùng ngươi vu sơn mây mưa, hấp thu tu vi của ngươi, khiến ngươi thống khổ cực điểm đến chết. Ở trong giới tu luyện, song tu có thể để cao tốc độ tu luyện lẫn nhau, nhưng có một bộ phân nam tu, bọn họ vì làm cho tốc độ tu luyện nhanh hơn. Chuyên tìm nữ tu không có ra thế bối cảnh gì, tu vi so với chính mình yếu hơn làm lô đỉnh, thừa dịp hoàn hảo cực lạc là lúc, vận khởi công pháp hút hết tu vi các nàng, bởi vì nam tu tìm nữ tu bình thường có tu vi so với chính mình thấp hơn, đến lúc đó, cho dù nữ tu cảm thấy không thích hợp, muốn phản kháng cũng vô pháp phản kháng. Sắc mặt Tân Lạc Y càng trở nên trắng nhợt, đương nhiên không phải bị dọa trắng, mà là tức giận tới mức trắng. Hỗn đảo, mộ dung tuyệt chiệt điệt Tự nhiên, có ý tưởng ác độc như vậy, nàng quyết định, ngốc một lát nhất định không thể làm cho hắn chết thống khoái, chậm rãi tra tấn hắn đến chết, mới có thể giải tỏa phẫn nộ trong lòng nàng. Ngón tay vừa động, khối hoàng thạch tinh nguyên kia bị nàng cắt ra một góc nhỏ, lộ ra hào quang màu vàng trói mắt bị nàng đem ra, nàng đem một góc bị cắt ra trước mặt mộ dung tuyệt. Giọng nghĩa mai nói, ngươi muốn hoàng thạch tinh nguyên này, cũng không phải không có khả năng, bất quá ngươi nói cho ta biết trước. Người trong phiêu miểu tông cấu kết cùng động thiên phúc các ngươi là ai? Ngươi nói, ta liền đem hoàng thạch tinh nguyên này lưu lại cho ngươi, nếu không ta chết cũng sẽ mang theo. Nó cùng nhau hủy diệt. Sau khi nói xong, ngón tay nàng nắm chặt hoàng thạch tinh nguyên dùng lực một chút, liền có rất nhiều mảnh vụn nhỏ từ trên hoàng thạch tinh nguyên rơi xuống mặt đất, chứng minh lời nàng nói không phải giả, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể tùy thời bóp nát khối hoàng thạch tinh nguyên này. Mộ dung tuyệt cực kỳ giận dữ Nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói, ngươi sắp phải chết, ngươi còn muốn biết chuyện này làm gì. Tần lạc y thì lắc đầu, trong Vượng ngâu hiện lên một chút sắc khí, đúng là như thế, ta mới càng muốn biết. Tiêu thiên, phiêu miểu tông tiêu thiên, ngươi không phải đã sớm biết sao, còn bị hình luật đường các ngươi ném xuống sư hổ nhai, ngươi không cần kéo dài thời gian, đem hoàng thạch tinh nguyên cho ta. Mộ rung tuyệt lại lần nữa chậm dãi hương tới tần lạc y thì đến gần, vẻ mặt tàn khốc Tần lạc y liền lui, mộ dung tuyệt sợ nàng thật sự hủy diệt hoàng thạch tinh nguyên, nên không dám bức quá gần. Tiêu thiên, không, ta muốn biết người phía sau màn. Khóe môi tần lạc y liền gợi lên một chút ý cười miệng ai, tiêu thiên bất quá là kẻ chết thay mà thôi. Trong mắt mộ dung tuyệt hiện lên một chút dị sắc, chẳng lẽ tần lạc y liền đã biết cái gì sao? Theo hắn biết, tiêu thiên đem hết thể sự tình gánh chịu một mình, người kia hành sự thập phần bí ẩn mới đúng. Như thế nào nàng lại biết Tiêu Thiên chính là kẻ chết hay Ngươi không dám nói cho ta biết, chẳng lẽ không có tin tưởng giết được ta, sợ ta còn sống đi ra khỏi băng vực tìm hắn trả thù. Tân lạc ý gì hề vẫn chú ý vẻ mặt mộ dung tuyệt, đương nhiên không nhìn nhẩn trên mặt hắn khắc thường, trong lòng trầm xuống, quả nhiên có người ở phía sau màn. Mộ dung tuyệt cười lạnh một tiếng, hôm nay ngươi có chạy đằng trời, nghĩ ra sao? Nàm mơ! Nói cho ngươi biết cũng không quan trọng. Bất quá sau khi ta nói, nếu ngươi dám đem hoàng thạch tinh nguyên hủy diệt, ta nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho, còn có thân nhân của ngươi trên thánh long đại lục ta cũng không để ý mất chút tinh thạch, lấy trận đài đi thánh long đại lục. Ngươi ý đó là thân nhân của nàng cũng sẽ bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Trên mặt tần lạc y tức giận kịch liệt, mất rất lớn khí lực, mới đem lửa giận trong lòng khống chế được, mở miệng nói, là ai? Mộ rung tuyệt treo lên tươi cười hung ác nhăm hiểm, ha ha. Ta nói người này ra, ngươi cũng không nên quá giật mình, đêm qua, ta còn thấy mặt nàng, nàng nói cho ta biết, chỉ cần có thể xuống tay lấy tính mạng của ngươi, tất nhiên sẽ cảm tạ ta thật lớn. Đừng nhiều lời, là ai? Vẻ mặt tần lạc y có chút không kiên nhẫn đánh gây lời hắn, thúc giục nói, nàng chỉ muốn biết người kia là ai, đối với giao dịch giữa bọn họ không có hứng thú, có lá gan dám tính cây nàng, còn muốn đưa nàng vào chỗ chết, sau khi ra ngoài. Nàng tất nhiên trả lại cho hắn gấp trăm ngàn lần. Ngươi thật ra là người nôn nóng, nàng chính là phiêu miểu tông. Mộ rung tuyệt nhữ mi tâm, trong mắt âm lãnh tràn đầy trêu thức, đang muốn nói ra tên. Hảo hảo vui sướng nhìn bộ dáng tần lạc y khiếp sợ khi biết người nọ là ai. Đột nhiên, bạch quang trên tay tần lạc y ở lóe, một quang đoàn lớn như đầu người xuất hiện trên tay nàng. Mộ rung tuyệt còn chưa nói ra đã ngưng trên miệng. Còn tưởng rằng là tần lạc y y xuất ra pháp bảo bí mật gì đối phó hắn vào lúc này tần lạc y, y thân là đệ tử quan môn của các trưởng môn, trên người có pháp bảo cường đại gì, cũng không phải không có khả năng. Biến sắc, vội vàng hướng tới phía sau lưu lại vài trăm thước, chờ thấy rõ ràng quang đoàn kia sau, lại quá sợ hãi vọt lại đây, hơi thở hốn độn khí không, so với hốn độn khí còn nồng đậm hơn vô số lần, linh lực cùng tinh thần lực bên trong khủng bố dò người. Đây là đây là hốn độn chi nguyên. Nói xong lời cuối cùng, mộ rung tuyệt hưng phấn thiếu chút nữa khuôi chân múa tay vui sướng. Bất chấp tần lạc y có thể bóp nát hoàng thạch tinh nguyên hay không, vọt lại đây, muốn tự tay đem hốn độn chi nguyên trên tay nàng đoạt đi. Dù sao so với hoàng thạch tinh nguyên, hốn độn chi nguyên này càng thêm lịch thiên. Rất nhiều đại cao thủ, đều chỉ nhìn thấy ở bên trong bí cọp, mà cả đời đều không thấy tận mắt. Mà hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy nhận ra đến, La Vi tổ sư ra sáng lập động Tiên Phúc, phụ trách thâm hậu, từng ngoài ý muốn được đến một đoàn hôn độn khí nhỏ nhất, dựa vào đoàn hôn độn khí kia, trong mấy trăm năm, tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh, trở thành cường giả trên đồng lai tiên đảo cùng Huyền Thiên đại lục. Hắn thân là một thế hệ đệ tử hoạch tâm động Tiên Phúc, từng có vinh hạnh đi theo sư phụ đến cấm địa mộ phần của tổ sư ra viên quá. Mộ phần tổ sư ra thật lớn, không chỉ có tinh thân lực, cũng có một tầng hỗn độn khí ba phủ. Ở trong động thiên phúc, có thể vì tổ sư ra túc trực bên linh cứu là một loại vinh dự cực cao, chỉ có đệ tử tài năng vì môn phái làm ra cống hiến kiệt xuất hưởng thụ. Người từ trong cấm địa đi ra, thu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Mà nếu hắn được đến khối hôn độn chi nguyên này, thành tựu ngày sau, tất nhiên so với tổ sư ra càng cao hơn, càng cường đại hơn. Mà so với việc hắn hưng phấn vô cùng, tân lạc y lại thập phần ảo não, không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt nhất. Tự nhiên sẽ phát sinh biến, cố như vậy, Hỗn Độn Chi Nguyên không phải bị Hỗn Nguyên Thiên Châu hấp thu sao, như thế nào lại không có dấu hiệu liền chạy ra? Ngao, Hỗn Độn Chi Nguyên là của ta. Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên trống rông xuất hiện, móng vuốt thật lớn thập phần dữ khoát đem mộ dung tuyệt đang nhào tới một trường chỗ bay, một móng vuốt còn lại muốn bắt lấy Hỗn Độn Chi Nguyên, Hôn Độn Chi Nguyên ở khoảnh khắc bị nó bắt lấy, hóa thành từng đợt bạch quang chói mắt, lại lần nữa chạy thoát đi. Đừng để cho nó chạy. Đại Hắc cũng chạy đi ra, vẻ mặt lo lắng. Chỉ trong thời gian một lát, hốn độn tri nguyên đã bay ra vài trăm thước. Ở phía trước ngưng tụ thành một đoàn. Hai đạo thân ảnh một đen một trắng đuổi theo sát phía sau. Tần lạc y ghìa đứng ở nơi đó không hề động. Không có hốn nguyên thiên châu. Dựa vào tu vi nàng, căn bản không bắt được hốn độn tri nguyên. Đem thần thức chìm vào linh đại huyệt. Nàng thấy hốn nguyên thiên châu lại bắt đầu sáng lên lần nữa. Ngay sau đó nhanh chóng xoay chó Liền thấy hốn độn chi nguyên đã bay ra mấy ngàn thước, lại lần nữa bay trở về, từ trong tay nàng nhập vào cơ thể tần lạc y thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hác đế điên cuồng hét lên một tiếng, gấp đến độ khó chịu, nó cư nhiên lại cùng hốn độn chi nguyên lỡ mất gì tốt, chơ mắt nhìn hốn độn chi nguyên nhập vào trong cơ thể tần lạc y thề. Đại hác thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đồ vật nghịch thiên như vậy, nếu đánh mất thì thực đáng tiếc. Tần lạc y thề, trên người ngươi đến tột cùng có bí mật gì? Hắc đế vây quanh nàng, trong mắt tràn đầy hồ nghi nếu lần đầu tiên tần lạc y chiếm được hốn độn chi nguyên, có thể nói do hốn độn chi nguyên lựa chọn nàng, nhưng mới vừa rồi, hốn độn chi nguyên rõ ràng muốn thoát đi. Tần lạc y không quan tâm nó, lập tức đi tới trước mặt mộ dung tuyệt bị nó chụp một trưởng ngã xuống đất thổ huyết, bây giờ còn chưa đứng lên sắc mặt mộ dung tuyệt trắng bệnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, ngươi cư nhiên chiếm được hốn độn chi nguyên. Nói cho ta biết, người kia là ai? Ánh mắt tần lạc y tập trung nhìn hắn, lạnh lùng nói. Khu! Mộ dung tuyệt khụ một tiếng thật mạnh, phun ra ngủm máu tươi. Nguyên tưởng rằng chính mình chiếm ưu thế tuyệt đối, đánh giết tần lạc y dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới nàng cư nhiên đem hai dị thú kêu mang vào băng vực, lại chiếm được bảo bối hốn độn chi nguyên nghịch thiên như vậy. Ngươi như thế nào bắt bọn nó mang vào? Hắn không trả lời câu hỏi của tần lạc y dì Ánh mắt tảm đạm mà khiếp sợ rừng trên người hắc đế cùng đại hắc càng làm cho hắn thật không ngờ là thực lực dị thú bên người nàng cư nhiên cường đại như vậy, chỉ một trường liền khiến hắn bị thương nặng, gân cốt trên người gây lợi hại, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn. Nghĩ đến đây, bên môi hắn hiện ra một chút cười thảm, cũng do chính mình nhìn đến hốn độn chi nguyên kia, quá mức kích động, không phòng bị, mới có thể bị nó một trường đánh trúng. Hắn nào biết đâu rằng, Nếu không phải tần lạc y hãy muốn tử trong miệng hắn đào ra người phía sau màn, hắc đế đã sớm đem hắn chụp thành thịt nát, làm sao còn có mạng ở đây. Chuyện này không liên quan đến ngươi, nói cho ta biết người kia là ai. Tần lạc y không trả lời vấn đề của hắn, lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Bất quá để phòng mộ dung tuyệt ngọc thạch câu phần, nàng vẫn để ra một khoảng cách an toàn, không dám đến gần hắn quá thân cận quá. Ta sẽ không nói cho ngươi. Đến một bước này. Mộ dung tuyệt biết chính mình đã lành ít giữ nhiều, chỉ sợ túi đầu cầu xin tha thứ, thần lạc y gì cũng không lưu lại tính mạng hắn, đơn giản là chính mình đã biết quá nhiều bí mật của nàng. Hoàng thạch tinh nguyên, hỗn độn chi nguyên, cư nhiên có thể mang hai dị thú tiến vào bên trong băng vực haha ha, nếu bị người phát hiện, cũng đủ khiến nàng chết hơn chục lần, trăm lần. Ở ngoài băng vực, có tuyệt thế sát trận, vì lấy được đồ vật của chủ nhân băng vực trong này, cường giả trên đồng lai tiến đảo. Không ít người đều đánh qua chủ ý nơi này, chỉ là không có ngoại lệ đều thất bại. Người kia là ai? Nói xong ta cho ngươi một chết một cách thống khoái, nếu không ngươi sẽ sống không bằng chết. Nghĩ đến vừa rồi hắn cư nhiên nổi lên suy nghĩ hấp thu tù vì trên người chính mình, muốn làm nhục chính mình đến chết, sắc mặt của nàng càng thêm băng hàn. Mộ rung tuyệt lại lần nữa khụ một tiếng, máu tươi theo khỏe môi chảy xuống dưới, trên môi hiện ra một chút ý cười ấm lãnh cùng khỏe môi có tia máu tươi chảy xuống không ngừng, có vẻ phá lệ quỷ dị mà doa người. Ta sẽ không nói cho ngươi, ha ha tần lạc ý đi tuy rằng hôm nay ta phải chết, bất quá sẽ có người báo thủ cho ta, ngươi cũng không sống được bao lâu, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. 3. Đại hát trừng mắt, một móng bước nào qua, đem mặt hắn đập nát, nó cùng tần lạc ý là khế ước linh hồn, nguyên rủa tần lạc ý liền tương đương với nguyên rủa nó. Nói mau. Nếu không nói ta liền đem ngươi mang ra vang vực, phế đi tu vi, nem tới rừng cây nguyên thủy cho hắc mã hầu làm đồ chơi. hắc mã hầu là một loại hầu tử, tính tình dâm đãng, linh thú gì, còn có nhân loại, thậm chí là yêu thú, rơi vào trong tay chúng nó, chẳng phân biệt được nam nữ, đều bị chúng nó đùa bỡn đến chết. Ngươi, mộ rung tuyệt tức giận đến trong mắt thiếu chút rơi ra ngoài, hắn lớn như vậy, bái nhập môn hạ động thiên phúc thế lực cường đại. Cho tới bây giờ đều như chúng tinh phùng nguyệt, nơi nào có người dám tắt hán. Danh hát má hậu, tu sĩ trên bồng lai tiên đảo cũng không xa lạ, tu vi chúng nó no không cao, nhưng quần cơ mà sông, nếu thực sự bị phế đi tu vi rừng trong tay chúng nó, khẳng định có chạy bằng trời, cuối cùng sẽ nhận hết khuất nhục mà chết. Ngươi, ngươi cái gì? Nói mau Đại hát trừng mắt nhìn hắn nói, nguyên tưởng rằng tiêu thiên là kẻ đầu sỏ gây nên không nghĩ tới còn có một người khác người này nó định phải bắt được. Hát hát, các ngươi đừng nằm mộng, ta sẽ không nói cho các ngươi, lưu lại nàng, về sau nàng nhất định sẽ giết chết các ngươi, báo thủ cho ta. Cười lạnh mấy tiếng sau, thân thể mộ rung tuyệt đột nhiên không hề báo trước bạo phát ra. Đáng chết! Tân lạc y thì hề như mày, không nghĩ tới cuối cùng lại thất bại trong găng tức, người sau lưng tiêu thiền, nàng có đối tượng hoài nghi, chẳng qua chỉ hoài nghi mà thôi, không có vật chứng cũng không có nhân chứng, nguyên bản muốn mượn cơ hội này xác định một phen, không nghĩ tới quên đi, về sau chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp khác đại hắc cũng mang vẻ mặt tảo náo. Chuyện tình không liên quan đến hắc đế nên đứng ở một bên, ánh mắt gắt gao tập trung vào tần lạc ý địa, tựa như phải xem thấu nàng. Mộ dung tuyệt thi cốt vô tồn, hiện trường để lại một cái chữ vật giới, bên trong có không ít linh thực, đăng dược, ngân phiếu, thậm chí còn có mấy khối tinh thạch linh lực cường đại. Còn có một trường kiếm cực mỏng, tần lạc y nhìn thoáng qua để toàn bộ vào chữa vật giới. Sau vài canh giờ, đại hắc cùng hắc đế ước chừng cản quét phần lớn bên trong băng vực, tìm được rất nhiều linh quả, còn có linh thực niên kỳ lâu dài, đặt toàn bộ vào bên trong vòng tay không gian của tần lạc y Mấy thứ này đều lớn lên ở bên trong băng vực, cũng không có trận pháp bảo vệ đặc thù gì, đối với tu sĩ tiến vào bên trong băng vực mà nói. Mấy thứ này đều có thể tùy tiện ăn chỉ cần không sợ bị linh lực cường đại căng bạo thân thể, nhưng không thể mang ra ngoài, đồ vật bên trong băng vực, chỉ có thể mang ra ngoài một thứ, nếu mang quá nhiều đồ vật, căn bản không thể đi ra đại môn băng vực. Mà tân lạc ý gì bởi vì có vòng tay không gian, căn bản không cần lo lắng vấn đề này, thật sự cảm thấy vị tiền bối sáng tạo ra băng vực thập phần thú vị, cứ nhiên thiết trí ra quy củ như vậy, đây xem như biến tướng khích lệ một thế hệ luyện đan sư trẻ tuổi phát triển chức nghiệp luyện đan sư càng thêm lớn mạnh. Chứ bỏ linh thực, linh quả, bên trong còn có không ít pháp bảo, phẩm dai đều rất cao, còn có rất nhiều bí cờ, cùng với đan dược đã luyện thành. Mỗi một dạng đều thực nịnh tiên, chẳng qua vài thứ kia, đều có tuyệt thế sát trận bảo vệ, không thể tùy tâm sở dụng đi vào, ngay cả tu vi cường đại như hắc đế cũng vẻ mặt ngưng trọng, không dám tứ vô cố kỵ xuống vào. Thứ duy nhất có thể làm cho sát trận không công kích, Chỉ có cổ ngọc trên tay tần lạc y trước khi nàng tiến vào, tạ cổ đại sư cùng ổ sơn sư thúc đều nói qua, cổ ngọc chỉ có thể tiến nhập vào bên trong tuyệt thế sát trận một lần. Nếu sau khi tiến vào rồi, tiếp tục cầm cổ ngọc tiến vào trận pháp khác, tất sẽ kích hoạt trận pháp, vô tình lọt vào ma sát. Thời gian băng vực mở ra 3 ngày, hôm nay mới là ngày đầu tiên, tần lạc y đi, đi không ít địa phương, nhưng vẫn không dùng đến cổ ngọc tiến vào bên trong sát trận. Bởi vì nàng muốn xem xét kỹ, chọn ra một đồ vật chính mình vừa ý nhất. Giữa trưa ngày hôm sau, nàng ở dưới một ngọn núi đụng phải ninh thủ ninh cựu bạch y, y bay bay, đang đứng phía trước một tòa sắt trận, ngưng thần nhìn bên trong, vẻ mặt có chút do dự bên trong sát trận có một ống sáo màu xanh biếc toàn thân cây sáo màu trong sáng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Thanh ngọc tiên sáo, nhìn đến cây sáo kia trong chốc lát, tần lạc y y liền nhận thức ra, đây là bảo vật một ông. Là vũ khí của chủ nhân băng vực tung hoành thiên hạ ngày xưa, chỉ cần thổi thanh ngọc tiên sáo này, có thể giết người cho vô hình. Ninh thủ quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt đạm mạc, chỉ liếc mắt một cái lại quay đầu đi, tiếp tục nhìn chầm chầm cây sáo. Từ lúc ở địa phương cực xa, Hắc đế liền phát hiện phía trước có người, sau đó nó cùng đại hắc bị Tần Lạc Y đuổi vào bên trong vòng tay. Tu Vi Ninh thủ là huyền phủ thất giai đỉnh, Tần Lạc Y chính là võ thánh đỉnh. Ở trong mắt ninh thủ, Tân lạc y thì hoàn toàn không tạo thành uy hiếp với hắn. Tân lạc ý thì đang nhìn đến cây sáo chốc lát, có chút tâm động, đi dạo thời gian hơn một ngày, chỉ có cây sáo này là hợp tâm ý nàng nhất, bất quá ninh thủ so với nàng đến trước, nếu muốn lấy được cây sáo này trừ phi nàng tranh đoạn, đem ninh thủ diệt khẩu. Bất quá ninh thủ cùng nàng không oán không cửu, ý niệm diệt hắn trong đầu chỉ trợt lóe mà qua, cũng không thực hiện, bên trong băng vực có rất nhiều thứ tốt. Tu vi chủ nhân băng vực cường đại, chiếm được không ít thiên tài địa bảo, nói không chừng phía trước còn có rất nhiều thứ so với cây sáo này tốt hơn gấp nhiều lần đang, chờ nàng đi lấy. Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, ninh thủ giống như rốt cục hạ quyết tâm, cầm cổ ngọc tả cổ đại sư cấp trong tay, đi vào bên trong sát trận tần lạc ý, ý nguyên bản muốn rời khỏi, cước bộ ngừng lại. Bởi vì có cổ ngọc, ninh thủ tiến vào bên trong sát trận, như vào chỗ không ngời cũng không kích hoạt sát trận, rất nhanh đi đến bên cạnh Thanh Ngọc Tiên Sáo, nâng tay hướng tới cây sáo cầm lấy. Thanh Ngọc Tiên Sáo nguyên bản lẳng lặng nhẹ nhàng mà đứng, tản ra quang mang xanh biết sáng bóng đột nhiên quang mang đại thịnh, ninh thủ giống như bị giật mình, rất nhanh lùi tay về, vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Thanh Ngọc Tiên địch không ủng hộ hắn. Tần Lạc Y Liễu nháy mắt hiểu được, âm thầm thở dài một hơi hơn 10 năm, người nhìn chúng Thanh Ngọc Tiên Sáo chỉ sợ không ít, mà cho tới bây giờ Nó vẫn đứng ở nơi này, nghĩ đến có không ít người mất mát mà về. Ninh thủ chưa từ bỏ ý định, mím chặt bặt ngôi, mâu quang sắc bén vây quanh thanh ngọc tiên sáo hai vòng, lại lần nữa vươn tay ra một đạo ánh sáng ngọc quang phát ra, đem toàn bộ thân thể ninh thủ đều bị thanh ngọc tiên sáo bắn lại, lui về phía sau gần 10 bước, mới lào đảo đứng vững, sắc mặt trắng bệnh, một cỗ máu tươi từ khỏe môi hắn chảy ra, đúng là bị thương nặng. Tần lạc y gì hãy mày cầm khổ ngọc tiến vào tuyệt thế sát trận, nếu là hữu duyên, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng cử động cũng đem được đồ vật lấy đi. Ninh thủ không buông tay như vậy, bị thương chỉ có thể là chính hán, lại một lần so với một lần càng nghiêm trọng. Ninh thủ thấp chú một tiếng, rất đem một viên chữa thương đan ăn vào, một lát sau, máu tươi trên khỏe môi ngừng lại, sắc mặt trắng bệnh lại lần nữa hướng tới thanh ngọc tiên sáo đi qua. Trong mắt tần lạc y hiện lên một chút áng quang thực tại đáng tiếc thay hắn, lại bị thanh ngọc tiên sáo phản kích, tính mạng ninh thủ liền nguy hiểm. Trước khi tiến bảo, tả cổ đại sư từng nói qua, bên trong băng vực có tam kỵ nhất kỵ lòng tham, muốn mang nhiều linh quả linh thực ra ngoài, cuối cùng nhất định sẽ trở nên giỏ che múc nước công ra chẳng, cái gì cũng không mang ra được. Nhị kỵ, cầm cổ ngọc tiến vào bên trong sát trận khác, cổ ngọc chỉ cần bị dùng qua một lần, lại tiến vào một sát trận khác, tất nhiên sát trận sẽ khởi động đối với người xông vào vô tình mà sát. Tam kỵ, nếu không lấy được bảo vật bên trong sát trận, lại cưỡng chế muốn lấy đi, ác bị bảo vật phản vệ. Xem sát mặt ninh thủ tái nhợt, vừa rồi khỏe môi còn đổ máu, tất nhiên bị phản vệ, còn bị thương không nhẹ. Ai, ngươi không cần đi nữa. Trong nháy mắt tay hắn sắp đụng tới thanh ngọc tiên sáo, đột nhiên tần lạc y đi hãy mở miệng ngăn cả nói, trong phượng mâu liễn diễm hiện lên một chút không tán đồng. Tay ninh thủ rừng ở không chung một chút Quay đầu nhìn nàng, sắc mặt tái nhận, trong mắt tối đen thâm trầm. Tần lạc y ghi khẽ mở môi đỏ mọng, nhìn hắn lần nữa mở miệng khuyên nhủ ngươi không đi nữa, không lấy được thanh ngọc tiên sáo. Ngươi có thể đi tìm linh thực linh quả A, ở đây linh khí nồng động, ăn vào một quả luyện hóa, ngươi còn có thể tiếp tục mang một quả đi ra ngoài. Tu Vi khẳng định tinh tiến không ít thanh ngọc tiên sáo cho dù tốt, nhưng nó không ủng hộ ngươi, ngươi cưỡng chết lấy đi, bị thương chỉ có thể là chính ngươi. Nói không chừng còn bị thương căn bản, con đường tu luyện về sau của. Ngươi, có lẽ ngay cả luyện đan đều chịu ảnh hưởng, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy a Nghe nàng nói một đồng lớn, thần xác thập phần chân thành tha thiết, khóe môi ninh thủ nhịn không được hơi hơi nết lên một cái, sau đó lại lần nữa quay đầu đi, ngón tay khẽ nhúc ních. Tần lạc y dị thở dài một hơi, không quên nữa, trực tiếp xoay người hướng về phía trước đi đến. Không muốn nhìn đến bộ dáng hắn lại bị Thanh Ngọc Tiên Sáo phạt vệ, lời nên nói đều đã nói hết, hắn còn cô y muốn đi chết, nàng sẽ ngăn cản được. Đi vài trăm thước, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên vô thanh vô tức dừng bên cạnh nàng, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn ẩn ẩn vết máu, nhưng không có gì không ổn. Tân Lạc Y Liễu Mi liếc mắt nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Ngọc Tiên Sáo đang lặng lặng đứng ở bên trong tuyệt thế sát trận. Khi quay đầu lại, Khóe môi của nàng ẩn ẩn có chút ý cười hiện lên. Ninh thủ hảo hảo đứng ở chỗ này. Thuyết minh cuối cùng hắn còn xuôi thai lời của nàng. Không mạnh mẽ lấy thanh ngọc tiên sáo. Trẻ nhỏ dễ dạy. Ngươi còn chưa tìm được đồ vật mình muốn đi. Ninh thủ cùng nàng sóng vai mà đi. Hai mắt nhìn phía trước. dáng người tiêu sai phiêu giật. Chủ động mở miệng nói. ân nơi này quá rộng. Ta muốn xem xét kỹ. Dù sao thời gian còn sớm. Tân lạc y khẽ cười nói. Hôn độn chi nguyên không tính, nàng được đến thứ kia cũng không hề dùng đến cầu ngọc. Sớm một chút chọn đi thôi, linh quả cùng linh thực nơi này, cũng nên chọn một thứ ăn vào, đối với ngươi có lợi thật lớn. Ninh thủ thản nhiên nói, ý cười trong mắt bắt đầu khởi động, ngừng lại một chút, sau đó lại nói, phía trước cách nơi này không xa, có tòa sát trận thực bí ẩn, nơi đó có một khối ngọc thạch, ngươi có hứng thú đi xem hay không? Trên thực tế, hắn đối với khối ngọc thạch kia thực động tâm, Chẳng qua đối với Thanh Ngọc Tiên Sáo cũng thực động tâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn Thanh Ngọc Tiên Sáo, bởi vì đó là vũ khí của chủ nhân băng vực sử dụng, từng cùng hắn vang danh thiên hạ, không nghĩ tới cuối cùng cái gì hắn cũng không lấy được. Tân Lạc Y thì tò mò như mi nói, Ngọc Thạch gì? Ta cũng không biết. Ninh thù lắc đầu, chỉ là cảm giác được Ngọc Thạch kia rất bất phàm, bên trên có một cỗ hơi thở thập phần thần bí bao phủ. Tân Lạc Y thì có chút động tâm. Nàng có đại hắc cùng hắc đế giữ bên người, nên không sợ Ninh thủ giáp tâm hại người. Bất quá thời gian một lát, hai người đi đến, quả nhiên cực kỳ bí ẩn, là ở sau lưng một gốc cây, nếu không phải có Ninh thủ dẫn đường, nàng sẽ từ phía trước gốc cây đi qua, chỉ sợ sẽ xem nhẹ. Ngọc thạch không lớn, bất quá chỉ rộng một tấc, hình trình lăng, trong suốt trong sáng, mặt trên khắc đường văn phức tạp, có một tầng quang mang thần bí bao phủ. Đây là ngọc gì? Quả nhiên có chút kỳ quái. Tần lạc y ghi nhịn không được tới gần nhìn kỹ, nhưng nàng đứng ở bên ngoài sát trận, tầng quang mang thần bí kêu ngăn chở ánh mắt của nàng, trừ bỏ có thể tiến lên nhìn đến đường văn ẩn ẩn phức tạp, những thứ khác đều không nhìn rõ lắm. Ánh mắt ninh thủ có chút nóng rực gắt gao nhìn chầm chầm cổ ngọc, lắc lắc đầu nói, trên sách cổ không ghi lại khối ngọc này. Thần bí như vậy, tần lạc y ghi híp mắt lại, vận khởi linh lực, càng thêm cẩn thận nhìn lại. Đi lấy khối Ngọc này Thanh âm đại hác đột nhiên từ trong vòng tay chuyên gia, thanh âm có một tia hưng phân áp lực. Ngươi biết đây là đồ vật gì sao? Tân lạc y dì dùng thần thức cùng nó câu thông. Không biết, bất quá khối ngọc này cực kỳ thân bí, năm đó, ta từng ở trong động phủ của một vị tuyệt cứng giả, nhìn thấy qua một khối ngọc cẩm, bộ dáng mặt trên thực giống khối ngọc này, hắn còn phải không ít người đi ra ngoài tìm kiếm, đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì. Đại hác giải thích nói, Khối ngọc này quả thật bất phàm. Hắc đế cũng mở miệng, thanh âm có chút ngưng trọng. Tần lạc y im lặng nàng cũng hiểu được khối ngọc thạch thực bất phàm, không nghĩ tới đại hắc cùng hắc đế đồng dạng đều có cảm giác như vậy. Ninh thù nhìn ngọc thạch một lát, ánh mắt tiến đến gần, dừng ở trên người tần lạc y dưới. xem trong mắt nàng rõ ràng có chút động tâm, không khỏi mỉm cười, cũng không thúc rủ. Tần lạc y đem cổ ngọc tả cổ đại sư cấp lấy ra, lầm bẩm. Không biết ta có thể mang thứ này đi hay không? Linh thủ cười nói, tuy rằng ta cảm thấy ngọc thạch này thực không đơn giản, bất quá khổ ngọc chỉ có thể đi vào vào trận pháp một lần, đi vào hoặc là không đi vào, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng Hơn 10 và năm, trừ bỏ linh quả cùng linh thực. Đồ vật có thủ hộ như pháp khí, pháp bảo, bí cập bên trong băng vực bị mang ra ngoài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền cái này đi! Tần lạc y ghi rơ rơ cổ ngọc trên tay lên, thập phần tiêu sái cười nói, dù sao có thể mang đi hay không, đều dựa vào vận khí, cho dù tiếp tục đi về phía trước, nhìn đến thứ vừa ý, đi vào lấy không được cũng uổng phí công phu, nếu ngươi cảm thấy khối ngọc này bất phạm, ta sẽ thử vận khí xem. Ninh thủ có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên một chút cười khổ. Chính hắn là một ví dụ rõ ràng tay trái tần lạc y cầm cổ ngọc, không tiếp tục do dự. Thực nhẹ nhàng đi vào ánh mắt ninh thủ tối đen gắt gao rừng phía trên ngọc thạch bị quang mang thần bí bao phủ, không tự chủ được ngừng hô hấp lại đi đến phía trước ngọc thạch, tần lạc y không chút do dự, đưa tay liền hướng nó hạ xuống. Cư nhiên lấy được. Ninh thủ gắt gao nhìn chầm chầm ngọc thạch kinh hô ra tiếng, trên mặt vẫn lạnh nhạt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Chỉ nhẹ nhàng rối tay ra như vậy, khối ngọc thạch bị bao phủ trong cỗ hơi thở thần bí liền lọt vào trong tay tần lạc y Quả thực làm cho người ta không thể tin. Trong mắt tần lạc y hiện lên mừng như điên, không nghĩ đến cư nhiên lấy được dễ dàng như thế. Vừa rồi nàng tận mắt nhìn đến ninh thủ vì lấy thanh ngọc tiên sáo kia, bị trọng thương cũng không thành công. Ngao! Đại hát ở trong vòng tay không gian hưng phấn kêu lên, nếu không phải có ninh thủ ở trong này, nó đã sớm hưng phấn chạy vội ra. Tần lạc y từ bên trong trận pháp đi ra, cũng không né tránh ninh thủ. Mở bàn tay cẩn thận nhìn Ngọc Thạch có cố hơi thở thần bí, vẫn đang bao phủ ở phía trên Ngọc Thạch, bất quá lần này bởi vì cách gần, mặt trên có khắc văn lạc phức tạp, cũng thấy rõ ràng. Tiên, cẩn thận nhìn một lần, tần lạc y ghi đột nhiên phát hiện, văn lạc trên khối Ngọc Thạch phức tạp kia, cư nhiên ẩn ẩn đan vào ra một chữ tiên thẳng nhiên, hiện lên giữa Ngọc Thạch. Chẳng lẽ khối Ngọc Bày cùng tiên giới có liên quan, là đồ vật của tiên giới? Tân y lớn mắt thập phần khiếp sợ. Ninh thủ cũng đứng không xa, sớm thấy rõ ràng Ngọc Thạch, trong mắt lóe ra tinh quang sáng khoác, mặt trên có chữ tiên, cho dù không phải đồ vật của tiên giới, nhưng cũng thành tiên có liên quan. Trong lòng tần lạc y khiếp sợ vô cùng, đem Ngọc Thạch lần qua lộn lại nhìn một lần, đáng tiếc, từ trên Ngọc Thạch không nhìn ra thứ gì, cũng không biết Ngọc Thạch này đến tột cùng dùng làm gì. Ninh thủ trầm ngâm một lát, sau đó có chút cẩn thận mở miệng nói, tần cô Nương Ta có thể nhìn xem khối ngọc thạch này không? Tần lạc y liếc lướt mắt hắn một cái, dứt khoát đem ngọc thạch đưa cho hắn, cười nói, đương nhiên có thể. Ninh Thù nguyên tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt, không nghĩ tới tần lạc y sảng khoái đáp ứng như thế, trong mắt hiện lên ý cười nồng đầm không nói gì, chỉ cuối đầu cẩn thận nhìn ngọc thạch. Tần lạc y tao nhã đứng ở nơi đó, căn bản không lo lắng ninh Thù sẽ đem khối ngọc này cướp đi, nếu hắn có nửa điểm tâm tư như vậy. Hắc đế cùng đại hắc nhất định sẽ không chút do dự diệt khẩu hán. Sau một lát, ninh thủ đem Ngọc Thạch trả lại cho nàng, lâm vào suy nghĩ sâu xa tần lạc y tiếp nhận Ngọc Thạch, hảo cảm trong lòng đối với ninh thủ tăng lên. Có lẽ hiện tại tu vi chúng ta quá thấp, không hiểu rõ được bí mật bên trong. Trên mặt ninh thủ tuấn tú mang theo thần sắc buồn bã, xưa nay có biết bao nhiêu người muốn tu luyện thành tiên, nhưng đến tuột cùng có thành tiên hay không, vô số năm qua. Đây đều là một điều bí ẩn, thọ nguyên của võ thánh là 500 tuổi, tu luyện ra huyền phủ có thọ nguyên 1.000 năm, tiếp tục tu luyện ra thanh phủ, có thể sống đến 1.500 tuổi tu luyện ra tử phủ, thọ nguyên lên tới 6.000 tuổi, cổ đại có rất nhiều đại năng, tu luyện đến tử phủ đỉnh, hơn nữa ăn vào rất nhiều. Kỳ chân kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể sống đến 8.000 tuổi nhưng như vậy cũng đến đỉnh điểm, con người muốn sống được càng lâu, căn bản không có à, có lẽ có. Chỉ là chúng ta không biết thôi. Sau khi tới tử phủ đỉnh, tiếp tục đột phá xong. Sau khi đột phá, có thể đạt tới bộ rắn gì, không ai biết. Bởi vì thư tịch trong tông môn cường đại trên bồng lai tiến đảo, cũng không ghi lại, dường như đến tử phủ đỉnh. Nơi đó chính điểm cuối cùng của tu sĩ. Tần lạc y ghi nhấp mí môi, có chút năm chiều. Tử phủ đỉnh cách nàng rất xa. Tu luyện đến tử phủ đỉnh có thể có được sinh mệnh gần vào năm nhưng con đường sau này nên đi như thế nào, phía sau còn đường đi hay không, hết thẻ sớm hay muộn nàng cũng phải đối mặt. Thần cô nương, ninh thủ xoay người đối mặt với tần lạc y có chút trần chờ nói, ta có một thỉnh cầu, mong cô nương có thể đồng ý. Người nói đi, tần lạc y cũng không một ngụm đáp ứng, chỉ ẩn ẩn cảm thấy lời hắn muốn nói, cùng Ngọc Thạch này có liên quan. Xem bản tính hắn không tệ lắm, cầm Ngọc Thạch nhìn còn biết trả lại cho nàng. Nàng nguyện ý nghe xem hắn muốn nói gì Ngay nào đó Nếu ta có thể tu luyện đến tử phủ đỉnh Cô nương có thể cho ta mượn khối ngọc này Tìm hiểu mấy tháng được không Tân lạc y cười con mắt Trêu đùa nói Nếu đến lúc đó ngọc thạch còn ở trên người ta Đương nhiên có thể Ninh thủ hiện tại là huyền phủ thất giai đỉnh Cách tử phủ đỉnh Còn quá xa Cho dù tư chất hắn tốt Nhưng không có thời gian mấy trăm năm Chỉ sợ không đến được tử phủ đỉnh Trong mấy trăm năm sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không nói chính xác được, tu chân giới kỳ thật là địa phương nhược nhục cường thực, tàn khốc vô cùng. Ninh thù nở nụ cười, Ngọc Thạch này là do cô nương đọc được, chỉ cần một ngày Ngọc Thạch ở trên người cô nương, Ninh mộ tuyệt không dùng vũ lực cấp lấy. Ngọc ở trên người ta, ngươi sẽ không dùng vũ lực cấp lấy, chẳng lẽ? Tần lạc y gì hề mi tâm, mãn nhãn trêu gẻo nhìn hắn nói, không ở trên người ta, ngươi liền chém giết đọc đi. Đương nhiên, có lẽ là nguyên nhân ăn đan dư vào, sắc mặt Ninh thủ đã tốt hơn không ít, tinh quang trong mắt chớp động, lại cười nói, không dùng hết thể thủ đoạn cũng nhất định phải đoạt đến nhìn một cái, bất quá cô nương yên tâm, đối với người đoạt ngọc thạch của ngươi còn hại ngươi, Ninh Mộ nhất định sẽ giết hắn, vì cô nương báo thủ. Mắt Tân Lạc Ilya đều tái rồi tuy rằng nàng không kiêng kỵ cái gì, nhưng hắn cũng không cần phải nói trực tiếp như vậy được không? Nàng con hoàn hảo đứng ở chỗ này đây. Vì ta báo thủ ninh công tử, ta có phải nên cảm tạ ngươi trước hay không? Ninh thủ mỉm cười, không cần khách khí. Tân Lạc Y hoàn toàn không biết nói gì. Kỳ thật ta rất ít giết người, vì để cho tay ta về sau ít dính máu, ngươi được đến khối ngọc này, tốt nhất không cần bị người phát hiện. Đặc biệt người cành dư trên Kim Đỉnh Sơn, bằng không về sau phiền tói của ngươi rất lớn. Mỗi người đến Kim Đỉnh Sơn đều là long xà hôn tạp, còn có rất nhiều người tu vi cực cao không thể đi vào. Liền canh giữ ở bên ngoài, chờ người từ bên trong đi ra, nếu có đồ vật chính mình muốn, bọn họ sẽ không chút nào mềm lòng xuất thủ, tuy rằng ngươi là đệ tử trưởng. Môn phiêu miểu tông, bất quá không thể vĩnh viễn ở trong tông môn. Linh thủ nhắc nhở nàng nói, chuyện đó chút không dễ làm. Tần lạc y gì cũng hiểu được, trước mắt bao nhiêu người, nếu nàng tay không mà ra, ngay cả linh quả, linh thực cũng không lấy ra, vậy đại biểu chính mình chiếm được đồ vậy bên trong sát trợ. Không biết sẽ có bao nhiêu người ghé mắt đầu, đến lúc đó khẳng định sẽ không giấu được. Ninh thủ đặt tay sau người, đi thong thả từng bước tại chỗ, như mày, rất là nghiêm túc. Tần lạc y ghi hãy nếp môi một cái, nguyên bản việc này dễ giải quyết, nàng tuy tiện cầm một lấy viên linh quả đi ra ngoài, nhưng hiện tại ninh thủ biết rõ nàng chiếm được ngọc thạch, lại xuất ra một viên linh quả trong lòng hắn khẳng định đối với nàng có điều hoài nghi, vòng tay không dàn kia quá mức đi tiền, hiện tại tu vi nàng rất hấp không muốn bị nhiều người biết đến. Sau một lát, ninh thù ngẩn đầu lên, nhìn năng nói, trong chữ vật giới của ta có một viên phục linh quả, là đoạn thời gian trước ta đến một địa phương bí ẩn lấy được, sau khi có được, cũng không cùng người khác nói qua, ngày hôm qua ta nhìn thấy ở đây có một viên phục linh quả, cùng quả trái cây kia của ta có niên đại màu sắc đều cực kỳ tương tự, đến lúc đó sau khi ngươi rời khỏi, nếu bọn họ có hỏi, ngươi cứ nói là lấy được phục linh quả, Ta sẽ mau chóng lấy chữ vật giới từ tay trưởng lao lại. Thìm cơ hội đem phục linh quả đưa cho ngươi. Bởi vì băng vực có hạn chế đặc thù, chữ vật giới của hắn, đặt ở trội trưởng lao thái hạo môn cùng hắn đi đến Kim Đỉnh Sơn mang vào băng vực, là một chữ vật giới chống không. Tân lạc y thì hành ra, không nghĩ tới hắn suy nghĩ nửa ngày, cư nhiên nghĩ ra biện pháp như vậy. Phục linh quả kia cũng không phải phàm vật, dùng nó có thể gia tăng linh hồn lực luyện đan sư. Nói không chừng có thể ở trên con đường luyện đan sau này tiến bộ nhanh hơn, cư nhiên hắn bỏ được đưa cho nàng để che mắt mọi người. Được, về sau ta trả lại cho ngươi. Ninh thủ cao giọng cười, không cần trả lại, nếu cô nương đồng ý cho ta mượn khối ngọc kia tìm hiểu, liền coi như phục linh quả nình mộ đưa cho cô nương làm quả tạ lễ đi. Tân lạc y càng kinh ngạc, lắc đầu cười nói, chỉ là cho ngươi mượn xem mà thôi, nhấc tay chi lao, nếu ngươi nói như vậy ta cũng không nghĩ cho người mượn. Linh thủ ngẩn ra, lập tức bật cười ta cũng chỉ mượn hoa hiến Phật, tuy rằng phục linh quả khó có được, bất quá ngày hôm qua ta đã ở trong này thấy được một cây phục linh thủ sinh trưởng vào năm, trên cây kết vài quả, một lát nữa ta đi hái một viên an bảo. Một khi đã như vậy, vậy được rồi. Khóe miệng tân lạc y gì có rút, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút dị sắc. Phục linh thủ nguyên bản là có. Bất quá nàng từ bên kia lại đây hiện tại hết thẻ phục linh quả đều ở trong vòng tay không gian của nàng. sớm biết như vậy, thực sự nên lưu lại một quả. Linh thủ dẫn nàng tới cây phục linh Thụ chỉ nhìn thấy có lá cây mà không thấy phục linh quả đâu, trận mắt há hốc mồm. Sau một lát, mới hồi phục lại tinh thần M nhìn phía phương xa, nghiến răng nghiến lời nói, mộ dung tuyệt chết thiệt, tính xấu không đổi, cư nhiên hái hết đi, nhiều như vậy hắn ăn được sao? cũng không sợ căng bạo đến chết. Tu vi tần lạc y gì mới là võ thánh đỉnh, nàng khẳng định không có biện pháp ở trong thời gian 3 ngày luyện hóa hết phục linh quả, bởi vì linh lực quá mức cường đại, một quả cũng mất thời gian hấp thu rất lâu. Những thứ kia lại không thể dùng chữ vật giới mang ra ngoài, hắn tự nhiên nghĩ tới trên người mộ dung tuyệt, hốn mổ, chuyện tình hắn cùng mộ dung tuyệt nhận thức không phải ngày một ngày hai, đối với tính cách mộ dung tuyệt tham lam, biết được nhất thanh nhị sở. Rất có thể là do mộ dung tuyệt hái đi hết Muốn dựa vào tu vi chính mình là huyền phủ đỉnh Mạnh mẽ luyện hóa Liếp nhìn tần lạc easy một cái Xem ra mộ dung tuyệt thua tử đàn lô Lần này hạ quyết tâm Muốn dựa vào phục linh quả tăng luyện đan thuật lên Về sau tìm cơ hội đòi về Lúc này tần lạc easy đương nhiên sẽ không thừa nhận Tất cả trái cây trên phục linh thụ đều do chính mình hái Đành phải an ủi hắn Cũng lại lần thứ hai đảm bảo Đến lúc đó nàng nhất định sẽ đem phục linh quả trả lại hắn. Không cần. Ninh thù lắc lắc đầu, sắc mặt vẫn có chút khó coi, thở dài một hơi nói, đồ vật ở nơi này rất nhiều, nếu không còn phục linh quả, ta lại đi ăn cái khác là được. Linh thực, linh quả ở đây không ít, chỉ là có thể tăng linh hồn lực lên, sau đó để cao luyện đan thuật, có lợi thật lớn, chỉ có phục linh quả thôi. Mộ dung tuyệt về sau ngươi nhất định phải cẩn thận người này bất quá hai ngày này hẳn là không có việc gì, hắn hái được nhiều phục linh quả như vậy, không thể mang ra ngoài, phải mạnh mẽ ở bên trong luyện hóa, hẳn là không thời gian tới tìm ngươi gây phiền thoái. Tân lạc ý gật đầu, nói chính mình nhất định sẽ chú ý nhiều hơn, trong lòng lại cười thầm không thôi, một người chết thôi, muốn tìm nàng phiền thoái cũng không khả năng, chỉ là đáng tiếc. Người nàng muốn biết cuối cùng lại không hỏi ra được kỳ thật trong lòng nàng vẫn có người hoài nghi, bởi vì đến phiêu miểu tông, dù sao người nàng nhận thức không nhiều lắm, người cùng nàng có đoán đạo ít lại càng ít, mộ dung tuyệt còn mong đợi hắn thay hắn báo thủ, thuyết minh người nọ thập phần cường đại hết. thể chuyện này, đều hướng về một người. Liêu Khuynh Thành, sư tỉ tốt của ta, đến tuột cùng có phải ngươi ở sau lưng ta dở cho quỷ hay không, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cuối cùng Ninh Thủ hái xuống một đóa cửa chi liên lớn như nắm tay mang trên người, lại ăn vào một giọt Long Tiên dịch kỳ dị tẩm ra từ tảng đá, linh lực cực kỳ nồng đậm, sau đó tìm một địa phương bí ẩn ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi luyện hóa. Long Tiên dịch kia tổng cộng có gần 10 giọt, lấy tu vi Ninh Thủ là huyền phủ thất giai đình, chỉ dám ăn vào mở giọt, hắn khuyên tần Lạc Yiye cũng ăn vào một ít, thứ này có lợi thật lớn đối với tu luyện, bất quá Trần Lạc Yiye cự tuyệt. Lưu lại mình hắn ngồi đây luyện hóa, chuẩn bị đi xa một chút, đại cản quét một phen. Đương nhiên, Long Tiên Dịch còn lại nàng không muốn từ bỏ, bất quả muốn lấy đi cũng phải lặng lẽ, chờ sau khi ninh thủ rời khỏi, nàng liền lặng lẽ lấy đi hiện tại vị trí ninh Thù ngồi xuống, cách chỗ Long Tiên Dịch quá gần, nói không chừng hắn luyện hóa sau, lại đi qua đã không có phục lính quả, mộ dung tuyệt thay nàng chịu nước bẩn, nếu thứ này không còn nữa, nàng liền không còn lời nào giải thích. Tân lạc y dì vận khí tốt, đi được gần nàng dặm nàng lại tìm được một cây phục linh thụ, trên cây kết 6 viên phục linh quả lần này, nàng đương nhiên hái tất cả xuống dưới. Bang vực thật lớn, trong thời gian 3 ngày, tân lạc y dì hề, đại hắc cùng hắc đế, cũng không đi dạo được mọi nơi ở đây, mắt thấy thời gian vừa đến, nàng hướng tới địa phương Linh thủ ngồi xuống trở về. Thời điểm nàng đến, ninh thủ vừa mới từ trong trạng thái tu luyện đi ra, khi mở mắt ra. Trong mắt tối đen bão lẽ ra một đạo tinh quang, trở thấy rõ ràng là tần lạc y y sau, mâu quang mới nu hòa xuống, cười cùng nàng chào hỏi qua. Tần lạc y đem một viên phục linh quả đưa cho hắn, cười hì hì nói, ta ở phía trước lại phát hiện một cây phục linh thụ, bên trên kết không ít quả, kiểu chi liên cùng phục linh quả, mặc người lựa chọn. Trong mắt ninh thủ hiện lên một chút kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn phục linh thụ, tiếp nhận phục linh quả. Không chút do dự đem cửu chi liên ra đặt trên mặt đất, lại đem phục linh quả thu vào tay. Tần lạc ý ghi hành nết môi một cái, trong mắt hiện lên một chút ý cười, từ lúc ninh thủ lựa chọn đều nằm bên trong dự kiến của nàng. Sau đó nàng cố ý đem Linh thủ dẫn dắt rời đi, đại hắc cùng hắc đế sớm bị nàng thả ra khỏi vòng tay không gian, nhưng cơ hội đem toàn bộ Long tiên dịch thu vào. Đã đến giờ, sắp ra đây đi, không biết lần này bọn họ ở bên trong lấy được bảo vật gì. Cho dù không có bảo vật, tùy tiện ăn một loại linh thực, tu vi khẳng định sẽ gia tăng không ít. Đáng tiếc ta không phải luyện đan sư, đời này sợ là không có cơ hội tiến vào băng vực. Trên kim đỉnh sơn, biển người tấp nợp, mọi người nhìn chằm chằm quang môn băng vực, nhón chân chờ đợi tuy rằng người tiến vào băng vực không phải bọn họ, nhưng trên mặt mỗi người bọn họ đều thực hưng phấn, túi đầu khe khe nói nhỏ. Hai đạo quang mang trói mắt hiện lên, hai đạo thân ảnh từ bên trong băng vực chạy ra khỏi. Gì, như thế nào chỉ có phiêu miểu tông tần lạc y tần cô nương, cùng thái hạo môn ninh thủ ninh công tử, động thiên phúc mộ dung tuyệt đầu. Các ngươi xem, một khối cầu ngọc đi ra. Thiên, chỉ có cầu ngọc đi ra, không có mộ dung công tử chẳng lẽ mộ dung công tử sẽ ra chuyện ngoài y mớn. Đáng tiếc, động thiên phúc lần này tổn thất lớn. Cư nhiên thiệt hại một đệ tử luyện đan vĩ đại như vậy ở bên trong. Tần lạc y đứng ở ngoài băng vực, mặt cười như ngọc. Con mắt sáng nhìn chung quanh, đại môn băng vực ở phía sau nàng chậm dãi biến mất ninh thù đứng bên cạnh nàng. Hai người đều bị tả cổ đại sư cùng mọi người vây quanh lưu trưởng lao nắm chặt cổ ngọc trên tay, sắc mặt khó coi vô cùng. Tề vân đứng ở bên cạnh hắn còn một vài đệ tử động thiên phúc, cũng đều âm trầm, trong mắt lộ vẻ không thể tin. Ninh hiền chất, người ở bên trong, có nhìn đến mộ dung tuyệt. Không muốn tin tưởng mộ dung tuyệt vào băng vực một chuyến liền xảy ra chuyện, hắn rất nhanh vọt lại đây. Hướng tới ninh thủ ếch thanh hỏi. Không có. Ninh thủ thản nhiên nói. Lưu trưởng lão lại chuyển hướng tần lạc y sắc mặt càng thêm khó coi. Tần cô nương, ngươi có nhìn đến mộ dung tuyệt hay không? Tần lạc y rì vẫn như cũ lắp đầu. Không có. Mộ rung sư huynh sẽ không gặp chuyện không may. Tu vi hắn cao nhất. Vì cái gì các ngươi không có việc gì. Mộ rung sư huynh ta lại không đi ra. Tê vân cắn răng. Ánh mắt hoài nghi rừng trên người tần lạc y rì hề Sau đó lại nhìn về phía ninh thủ Ninh thủ như mày Vẻ mặt không hờn giận nhìn hắn Lời này của ngươi có ý tứ gì Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta hãm hại hắn sao Tần lạc ý gì cũng trầm mặt xuống ổ sơn hừ lạnh một tiếng Một cỗ huy áp cường đại hướng tới tề vân Để ép qua thái hạo môn lâm trưởng lão nghiêm mặt Thập phần không hờn giận Phút chốc sắc mặt tề vân trở nên cực kỳ tái nhật lưu trưởng lao Sợ hắn bị thường Vội vàng kéo hắn ra Tu vi mộ dung công tử cao nhất Tần cô nương mới là võ thánh đỉnh, mà ninh công tử là huyền phủ thất giai đỉnh hắn không đi ra, chỉ sợ là tiến nhập lầm vào bên trong sát trợ. tả cổ đại sư Trầm Ngâm nói, nguyên bản hắn lo lắng nhất chính là tần lạc y ở bên trong lọt vào độc thủ của mộ dung tuyệt. Cũng may tần lạc y không có việc gì, không nghĩ tới cuối cùng người không đi ra là mộ dung tuyệt, chuyện này khiến cho hắn thập phần ngoài ý muốn Tuổi mộ dung tuyệt còn trẻ, có thể luyện ra kiểu dai đan dược sơ phẩm. Tuy rằng Thiên phu không bằng Tần Lạc Y, nhưng như vậy cũng là cực khó có được, chết ở bên trong, thực sự có chút đáng tiếc. Vẻ mặt Lưu trưởng lão suy sụp, biết tả cổ đại sư nói có lý, mộ dung tuyệt không thể bị Tần Lạc Y giết, cho dù Tần Lạc Y cùng Ninh Thù Liên Thủ, cũng không phải đối thủ của hắn, hắn là thiên tài luyện đan ở động Thiên Phúc a, không nghĩ tới cứ như vậy tổn hại bên trong băng vực. Linh công tử, Tần cô nương, các ngươi tiến vào trong băng vực lấy được bảo bối gì? Xuất ra cho chúng ta đại khai nhãn giới a Mộ rung tuyệt không đi ra Động thiên phúc Lư trưởng lão cùng người liên can chỉ ở chỗ này thương tâm thương phế Thiếu chút nữa thế xỉu Những người khác lúc ban đầu đồng tình đáng tiếp Sau đó lực chú ý liền chuyển tới trên người tần lạc y cùng ninh thủ Thanh âm ồn áo muốn nhìn bảo bối liên tiếp phát ra Ninh thủ thở dài một tiếng Trên mặt tuấn tú biểu hiện thoạt nhìn thập phần mất mát Ta nhìn chúng thanh ngọc tiên sáo của chủ nhân băng vực ngày xưa Đáng tiếc không lấy được tới tay, chỉ phải đem một viên phục linh quả ra. Nói xong, hắn đem phục linh quả từ trong chữ vật giới ra, lớn như nắm tay tiểu hài tử, màu sắc đỏ tươi, linh khí mở mịt. Quả nhiên là phục linh quả. Không lấy được thanh ngọc tiên sáo thực sự rất đáng tiếc. Trừ bỏ Ninh công tử, những năm gần đây, người nhìn chúng thanh ngọc tiên sáo muốn lấy ra, không, có 100 cũng có mấy chục đi, thật không biết thanh ngọc tiên sáo kia muốn chọn dạng chủ nhân gì. Chúng tu sĩ trên Kim Đình Sơn, đối với hắn không lấy được thanh ngọc tiên sáo ra, cảm thấy thập phần tiết hận mà luyện đan sư theo dõi phục linh quả trong tay hắn, vẻ mặt hâm mộ đến cực điểm. Ở trong mắt bọn họ, không lấy được thanh ngọc tiên sáo, có thứ này cũng không sai, bởi vì trên bồng lai tiên đảo, phục linh quả này chỉ có ở bên trong băng vực, tuy rằng nó đối với tu luyện không có tác dụng quá lớn, nhưng có thể để cao linh hồn lực luyện đan sư, đối với luyện đan sư vô cùng hữu ích Thần cô nương, ngươi lấy bảo vật trong chữ vật giới ra cho chúng ta đại khai nhạn giới đi. Biết ninh thủ chỉ lấy được phục linh quả, cũng không có thu hoạch khác sau. Chúng thu sĩ lại đem ánh mắt lửa nóng chờ mong tập trung trên người tần lạc y Tần lạc y mỉm cười, ta cùng ninh công tử giống nhau, cũng không lấy được bảo vật gì, thứ nhìn chúng lại không tán thành ta. a Ta cũng cầm một viên phục linh quả đi ra. Trên tay nhanh chóng xuất hiện một quả có màu sắc tiên diễm cùng phục linh quả ninh thủ lấy ra lúc trước giống hệt nhau. Đây là vừa rồi từ trong băng vực đi ra sau, thừa dịp tất cả mọi người khiếp sợ mộ dung tuyệt không đi ra, nhìn trầm trầm đại môn băng vực cùng khối cổ ngọc đơn độc bay ra, ninh thủ lấy chữ vật giới lặng lẽ đưa cho nàng. Vẫn là phục linh quả. A Chúng tu sĩ thấy vậy, vẻ mặt thất vọng, thậm chí đám người tả cổ đại sư cũng thực thất vọng, trong mắt ổ sơn cùng giản ngọc diễn đều có một đạo quang mang khắc thường sáng chợt lóe rồi biến mất Bọn họ tất nhiên không tin tần lạc y chỉ lấy ra một viên phục linh quả. Các ngươi thật sự không nhìn thấy mộ dung tuyệt, hoặc là bên trong băng vực có gì khác thường. Lưu trưởng Lão vẫn chưa từ bỏ ý định, không muốn tin tưởng thiên tài luyện đan động thiên phúc, cứ như vậy vô thành vô tức ngã xuống. Mầu quang ninh thủ phát lệnh, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút trào phúng, sau đó mở miệng thản nhiên nói, ngươi nói đến khắc thường ta có phát hiện một việc, không biết có phải cùng mộ dung công tử có liên quan hay không. Người nói mau Trong lòng lưu trưởng lão nhảy dựng trừng lớn mắt ngữ khí dồn dập thuốc rụt hắn. Ánh mắt tu sĩ cũng soát một tiếng, hướng hắn nhìn lại, mấy vạn người đứng trên kim Đỉnh sơn, ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Trên mặt tần lạc y không chút thay đổi rũ mí mắt xuống, che dấu ý cười nồng đậm trong mắt, đối với ninh thủ muốn làm gì, trong lòng nàng đã hiểu rõ. ngày hôm sau đến băng bực, Cuối cùng ta mới hạ quyết tâm cầm khổ ngọc thử đi lấy thanh ngọc tiên sáo xem được không, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, linh quả bên trong rất nhiều, suy nghĩ lúc lâu, ta quyết định trở về hái một viên phục linh quả, kết quả phát hiện cây phục linh thụ lúc trước kết 6-7 quả trái cây, cái gì cũng không còn. Chẳng lẽ là mộ dung công tử đem tất cả phục linh quả trên cây hái xuống? vẻ mặt chúng tu sĩ quái dị nhìn về phía lưu trường lao, có người trực tiếp cười nhẹ ra tiếng. Ninh hiền chất! Nếu phục linh quả bên trong đều bị hái hết, vậy thứ trên tay ngươi cùng tần cô nương lấy từ nơi nào đến? Nét mặt lưu trưởng lão già nuôi đỏ bừng, ánh lửa trong mắt sắc bén, thanh âm có chút khẳng hàn, không nghĩ tới ninh thù ác động như thế, mộ dung tuyệt không đi ra, cư nhiên còn muốn phá hỏng danh dự hắn. Vẻ mặt ninh thù thập phần không hờn giận nhìn hắn, là ngươi nói muốn biết bên trong băng vực có gì khác thưởng ta nói ra ngươi lại không tin việc này không chỉ bản thân ta gặp tần cô nương cũng chính mắt nhìn thấy. Ta đến dưới tảng cây phục linh thụ không lâu tần cô nương cũng bởi vì không lấy được đồ vật bên trong xác trận, mới trở về muốn hái phục linh quả. Đối với luyện đan sư chúng ta mà nói, không chiếm được bảo vật trong sát trận, không có thứ gì so với phục linh quả hữu dụng hơn. Về phần phục linh quả trên tay ta cùng tần cô nương, là chúng ta tìm khắp băng vực, hái xuống từ trên cây phục linh thụ khác. Tần lạc y thì ngay vậy, thập phần nghiêm túc gật đầu phụ họa. Trong lòng lại cười thầm thiếu chút nữa nội thương, không nghĩ tới vẻ mặt ninh thù đứng đắn nói lên lời nói dối nửa thật nửa giả, cư nhiên mặt không đỏ khí không xuyến thậm chí ngay cả mí mắt đều không chấp một chút. Bên trong băng vực quả thật có hai cây phục linh thụ. Tả cổ đại sư mở miệng nói, có lời đồn đái chủ nhân băng vực sở dĩ có thể luyện ra thập ngũ dai đăng dược, trừ bỏ thiên phú luyện đàn tuyệt hảo, cùng hai cây phục linh thụ kia có quan hệ rất lớn. Tạ cổ đại sư là trưởng lão nghiệp đoàn luyện đan sư, thời điểm tuổi trẻ, cũng từng tiến vào băng vực, băng vực đã tồn tại hơn 10 và 5, bên trong đến tuột cũng có chút đồ vật gì, người khác có lẽ không biết, nghiệp đoàn luyện đan sư lại cực kỳ rõ ràng. 6-7 viên phục linh quả đâu, trách không được không đi ra. Lấy tu vi hắn là huyền phủ cựu giai đình, muốn luyện hóa hoàn toàn một viên phục linh quả ít nhất cũng cần thời gian nửa tháng, trong thời gian 3 ngày, hắn lại hái xuống nhiều như vậy. Y định không muốn sống chăng Hắc hắc, mộ dung tuyệt cũng thật là ngu ngốc. Cư nhiên lại làm ra chuyện như vậy. Ta xem hắn bị sinh khí đến hồ đồ đi, động thiên phúc bọn họ trước trận đấu còn nói mạnh miệng, thổi phông rằng khẳng định sẽ lấy được vị trí thứ nhất ở đại hội luyện đan sư hắc hắc, cư nhiên còn cùng tần cô nương đánh cuộc, không nghĩ tới cuối cùng cống ngầm lật thuyền, không chỉ không lấy được vị trí thứ nhất, ngay cả tử đàn lô cũng mất đi, mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Hắn đây là muốn một ngụm ăn thành đại mập mạp, đến lúc đó đi ra sẽ tìm cơ hội đòi tử đan lô về A. lưu trưởng Lao đã tu luyện ra tử phủ tuy rằng mới là tử phủ sơ dai, nhưng luận về thực lực cũng là tồn tại đứng đầu trên đồng lai tiên đảo. Những người đó nhìn như nhỏ giọng nói chuyện, nhưng sớm đã bị hắn nghe được nhất thanh nhị sở, sắc mặt xanh mét, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Nha đầu, ngươi thành thật nói cho ta biết, ở bên trong băng vực, có lấy được đồ vật nào bên trong sát trận hay không? Chứ bỏ phục linh quả kia, ngươi hẳn là còn có thu hoạch khác đi. Rời đi kim đỉnh sơn sau, ổ sơn sư thúc lén lút dò hỏi tần lạc y dì tinh quang trong mắt sáng kinh người. Hắc hắc, người hiểu ta cũng chỉ có sư thúc. Tần lạc y dì cũng không dấu diếm, chuyện nàng có vòng tay không gian, sư phụ cùng ổ sư thúc đều biết đến, cười hi hì, hì nói, ta lấy được một khối ngọc thạch kỳ quái bên trong sát trận. Nàng đem ngọc thạch từ trong vòng tay không gian lấy ra, đưa cho ổ sư thúc xem đại hắc biết ngọc thạch bất phạm, bất quá nó cùng hắc đế đều không nhìn ra được huyền diệu trên khối ngọc này, tu vi ổ sư thúc cường đại, lại là nhân tinh sống mấy ngàn năm, nói không chừng hắn biết chút gì đó. Ổ sơn tiếp nhận ngọc thạch nhìn một lát, càng xem càng nhíu chặt mi tâm, làm cho tần lạc ý đi vẫn nhìn hắn cũng trở nên khẩn trương. Khối ngọc này không hoàn chỉnh, hẳn là một khối tàn ngọc bất quá bên trong khối Ngọc Có một cố lực lượng tồn tại làm cho người ta tim đập nhanh. Cư nhiên là một khối tàn ngọc. Tân lạc y dị thập phần kinh ngạc, giữa ngọc thạch đẩn ẩn một chữ tiên đầy đủ, văn lạc phức tạp nàng xem không hiểu, ngọc thạch hình lăng, xung quanh góc cạnh được cắt trình tề, nếu không phải ổ sư thúc nói ra, nàng hoàn toàn nhìn không ra cư nhiên đây là một khối tàn ngọc. Ổ sư thúc người làm sao thấy được? Cẩn thận đoan trang một phên sau, Tân lạc y nghi hoặc hỏi. Ổ sơn mỉm cười Chỉ vào văn lạc nói, đây hẳn là một loại trận văn văn lạc có lực sát thương thập phần cường đại, ta đối với trận văn cũng hiểu biết một ít thô thiện, trận văn văn lạc không đầy đủ, chỉ là một phần mà thôi. Thì ra là thế. Tân lạc ý nghĩa giật mình. Khối ngọc này quả thật thực thân bí, bất quá chỉ có một khối, sợ rằng rất khó có thể phát hiện ra thứ quan trọng gì, người hảo hảo thu vào, về sau nếu có thể tìm được khối ngọc thách khác, ghép lại với nhau. Có lẽ sẽ minh bạch được bí mật trong đó. Cũng chỉ có thể tạm thời như thế tần lạc y dìa đem ngọc thạch một lần nữa bỏ vào vòng tay không gian. Sau đó rất sảng khoái lấy từ bên trong ra rất nhiều linh quả. Còn có một ít linh thực nghiên kỷ lâu năm. Cười hì hì đưa tới trên tay ổ sư thúc. Đây là ta Hiếu kính sư thúc lao nhân ra ngài Nhìn bảo bồi thế gian khó gặp, ổ sơn sư thúc cười đến miệng đều không thể khép lại, cũng không chối từ. Vui vẻ nhận lấy sau đó nói thâm tri với nàng nói, nha đầu, ngươi còn trẻ, luyện đan sư lần sau ngươi còn có tư cách tham gia." Tân Lạc Ilya gật đầu mạnh, trong vượng mâu tối đen có quang mang rảo hoạt chợt lóe rồi biến mất. Sư thúc lão nhân ra ngài yên tâm, mỗi lần băng vực mở ra thời gian ba ngày, bên trong quá rộng, lần này còn có rất nhiều địa phương ta chưa đi đâu, lần sau vực môn mở ra, ta nhất định sẽ không bỏ sót." Cổ Sơn cười to đại hội luyện đan sư đã chấm dứt, Ta muốn đi bái phỏng vài lão hữu, phải mất thời gian một tháng, còn có một lao hữu đại thọ, thời gian không hạn định, không thể mang ngươi trở lại phiêu miểu tông, cũng may bên cạnh ngươi có đại hắc cùng hắc đế, hẳn là không có vấn đề gì, trường thanh cũng muốn trở lại tông môn, ngươi liền đi theo hắn cùng nhau trở về đi. Tân lạc ý kìa xua tay, cười nói, sư thúc, lão nhân ngại cứ việc đi đi, không cần lo lắng cho ta, phục linh quả tuy rằng là kỳ chân. Bất quá chỉ hữu dụng đối với luyện đàn sư, ta không có việc gì. Ở Kim Đỉnh Sơn cùng Ninh Thù Song Hoàng Diễn, việc nàng được đến phục linh quả, không có bất luận kẻ nào hoài nghi chuyện này. Già Ngọc Diễn sẽ đi theo ổ sư thúc cùng nhau rời đi, mà Tân Lạc Y chuẩn bị trở lại phiêu miểu tông, muốn bê quan tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực của chính mình lên, ngưng kết ra huyền phủ. Nàng hẹn Già Ngọc Diễn đi ra ngoài, rời xa doanh trại trên Kim Đỉnh Sơn. Ở một địa phương yên lặng cực bí ẩn, đem một chữ vật giới chứa không ít linh thực, linh quả cho Giảng Ngọc Diễn. Nguyên bản chuẩn bị luyện thành đan dược đưa cho ngươi, bất quá ngày mai ngươi phải đi theo sư thúc rời đi, ngày trở về cũng không biết là khi nào, mấy thứ này ngươi giữ lấy. giản Ngọc Diễn tiếp nhận chữ vật giới, thần thức hướng bên trong tìm tòi, nháy mắt liền thấy rõ ràng, bên trong có khoảng 10 viên linh quả, linh khí mở mịt đều là chân phẩm tu luyện thế gian cực kỳ hiếm thấy. Biết nàng lần này tiến vào bên trong băng vực thu hoạch phong phú, cũng không cùng nàng khách khí, nếu nói lời cảm tạ, ngược lại có vẻ xa cách, chỉ ở trong lòng yên lặng quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện, mau chóng tăng tu vi lên, mới không cô phụ phần tâm ý này của nàng. Ý nhi, nhất định phải chờ ta trở lại. Già Ngọc diễn đưa tay ôm hai vai của nàng, nhẹ nhàng tiếp nhập vào trong lòng, trong thanh âm là lưu luyến nồng đậm. Thân thể tần lạc y ghề cứng đờ, kéo kéo khỏe môi muốn đẩy hắn ra, cố tình không hờn giận nói, giả ngọc diễn, ta đã nói với người, ta không thích người, về sau đừng nói như vậy nữa. Giả ngọc diễn không buông tay, ngược lại đem nàng ôm càng chặt, nhấp mân bạc ngồi, thanh âm có chút dám ách nói, y hề nhì, về sau hắn sẽ là hoàng đế sở quốc, nàng sẽ trở về sở quốc làm nữ nhân của hắn sao. Nếu như vậy, ta Vĩnh viên yên lặng thích nàng, chúc phúc cho hai người lời này về sau không bao giờ nhắc tới nữa. Tần lạc y hề ngẩn ra, trước mắt nhất thời hiện lên gương mặt Sở Giật Phong tuấn giật thâm tình chân thành, đáy lòng có một cố cảm giác phức tạp khác thường chậm dãi tràn ra. Xuyên qua đến Thánh Long Đại Lục, Sở Giật Phong là người nàng gặp được đầu tiên, hơn nữa hai người còn có quan hệ dị thường thân mật. Là nàng mạnh mẽ tham gia vào sinh mệnh hắn cuối cùng, cũng là nàng phất tay, không để ý hắn phản đối, dứt khoát kiên quyết rời đi, chấp nhất bước trên con đường tu tiên của nàng. nàng cùng sở giật phong Là thời gian gặp nhau sai lầm, vừa mới trải qua quá trình cao thiên tưởng phản bội chính mình, thời điểm kia, căn bản không tin nam nhân. Nguyên tưởng rằng rời đi sau, nàng có thể vân đạm phong khinh đối mặt cùng hắn, phất tay không mang theo một mảnh tình cảm, chẳng qua hắn chỉ là một người khách qua đường đi qua sinh mệnh của nàng mà thôi. Nhưng hai năm nay, thân ảnh tuấn giật, lại thường xuyên tiến vào trong ngộng của nàng, có khi sẽ thâm tình chân thành nói với nàng tình ý kéo dài có khi sẽ lạnh lùng sắc bén, thần sắc nghiêm nghị quở trách nàng là nữ nhân nhân tâm, cư nhiên cứ như vậy bỏ hắn xuống rời đi, có khi lại lôi kéo nàng lửa nóng liều chết trên miên. Mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, trong lòng nàng luôn vắng vẻ, buồn bã lợi hại, giống như khi quay người lại, nàng đã đánh mất một thứ gì đó quý giá nhất. Mới đầu không biết đó là cái gì, vì cái gì rõ ràng không cần, rõ ràng rời đi, nhưng đêm khuya nằm mộng, lại có thể mơ thấy hắn. Sau này, nàng dần dần hiểu được, đó là tưởng nghiệm, đó là tương tư, ở trong bất tri bất giác, nàng đã thích nam nhân lần đầu tiên gặp mặt, bị nàng mạnh mẽ chế trụ làm giải dược. Tiên đốc tử kia, à, biết rõ nàng có số danh bên ngoài, lại tận mắt nhìn đến bộ dáng trên mặt nàng nổi toàn vết đỏ xấu xí, cư nhiên hắn còn nói muốn thú nàng, thậm chí vì làm cho nàng có thể thuận lợi giải trừ hút nước. Muốn tìm người giả trang tu sĩ bồng lai tiên đảo cuối cùng cũng do nàng tự tay nhẫn tâm đánh nát tất cả. Không quên được à, thời gian càng lâu, thân ảnh hắn không chỉ không mơ hồ, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, tưởng nghiệm trong lòng dày đặc hơn, thậm chí đối với Cao Thiên Tưởng, đều chưa từng như vậy. Nhớ rõ khi đó, phần lớn thời gian nàng đều tu luyện, thời điểm bọn họ thân mật nhất, thời gian một tháng cũng chỉ cùng Cao Thiên Tưởng gặp mặt vài lần, nhưng không tưởng nghiệm, chỉ là mỗi lần luyện ra Hoặc là thành công tấn giai, nàng sẽ gọi điện thoại cho Cao Thiên Tường, cùng hắn chia sẻ thành công vui sướng của chính mình. Khi đó nàng nghĩ đến đối với Cao Thiên Tường là yêu, nhưng đến đồng lai Tiên Đạo, thời điểm tưởng nghiệm Sở giật Phong, nàng mới biết được, trước kia chính mình tự cấu chí buồn cười, cảm tình nàng đối với Cao Thiên Tường căn bản là không phải yêu, thậm chí ngay cả thích cũng không phải. Chỉ tiếp, cảm giác tình nộ với Sở Dật Phong quá trễ, thời điểm biết hắn đi vào trái tim chính mình nàng đã đến bồng lai tiên đảo. Hai năm nay nàng cơ hồ rất ít ra phiêu miểu tông, cố gắng bê quan tu luyện, cũng vì làm cho chính mình nhanh chóng cường đại lên, có thực lực đối kháng đoan mục trưởng thanh, cũng vì có thể nhanh chóng phai nhạt nam nhân kia, nếu lúc trước đã kiên quyết rời đi, tất nhiên nàng sẽ không trở về cùng hắn tái tục tiền duyên. Sở giật phong bọn họ nhất định là vô duyên, hắn là thái tử, sau này sẽ là hoàng đế sở quốc. Trong cuộc đời hắn tự nhiên sẽ không chỉ có một nữ nhân là nàng Có lẽ hiện tại hắn đã quên nàng đi Nếu hắn không phải thái tử thật tốt Ta phải chói cũng muốn đem người chói đến bồng lai tiên đảo Nghĩ đến sở giật phong hiện tại có lẽ đang cùng nữ nhân khác cân ái Tần lạc y hề không được cắn chặt răng Trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn Nghe được lời nàng tự nói Trong lòng giản ngọc diễn chấn động Buông tay ra nhìn tiếu nhan nàng trở nên tức giận vô cùng Trong mắt có mất mát, có khổ sở Cũng có hiểu rõ, cực kỳ phức tạp, cuối cùng sở tất cả cảm xúc đều tan thành mây khói, biến thành một chút kiên định, ta đi giúp nàng trói hắn đem lại đây. Đồng lai tiên đảo cách thánh long đại lục mặc dù xa xôi, trói một người đặc biệt là thái tử sở quốc, có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng như cũng không phải không làm được tần lạc ý đi rốt cuộc hoàn hồn, nhìn khuôn mặt giả ngọc diễn tuấn giật nghiêm túc, thế mới biết chính mình cư nhiên vừa rồi đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Trên mặt Minh Diễm rất nhanh hiện lên một chút xấu hổ, ta liếc mắt một cái nhẹ tức giận trách mắng, chói cái gì mà chói, Người đang nói cái gì vậy? Ánh mắt giảng ngọc diễn tối đen bình tĩnh dừng trên mặt nàng, Y Ilya Nhi, nếu nàng thật sự không bỏ xuống được hắn, ta phải đi tìm một tòa trận thai truyền tống, đem người chói lại đây cho nàng. Tư vị tương tư không dễ chịu nếu Ilya Nhi không bỏ xuống được, như vậy nàng muốn làm gì, hắn đều sẽ cố gắng giúp nàng làm được, cái loại tư vị này Để cho mình hắn đơn độc là tốt rồi. Nói hiệu nói vượn cái gì vậy?" Tân Lạc Y Nhi nổi giận, nhìn vẻ mặt Bộ dáng Giác Ngọc diễn nghiêm túc, thật đúng là sợ hắn làm ra việc ngốc nghếch gì đến, ngươi không được làm sằng bậy, hắn là thái tử, về sau làm hắn hoàng đế, ta đi theo con đường tu luyện, đã bất đồng khó lòng hòa hợp, đời này ta cùng hắn đã không có khả năng. Giáng Ngọc diễn cẩn thận nhìn nàng, con ngươi tối đen thâm trầm lợi hại, hồi lâu đều không nói chuyện. Tần Lạc Y Liễu bị hắn nhìn có điểm sợ hãi, trong lòng kinh hoàng. "Ai, ngươi làm sao vậy? Lời nói của ta rốt cuộc ngươi có nghe thấy không?" Nàng vươn một ngón tay, ở trước mặt Giản Ngọc Diễn lúc gần lúc hiện, lo lắng trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Vừa rồi lời nàng nói là thật. Giản Ngọc Diễn giơ tay gắt gao cầm ngón tay nàng, trầm giọng hỏi nàng, ánh mắt tối đen sáng quắc bình tĩnh rừng trên mặt nàng. "Lời nói của ta câu nào a?" Tần Lạc Y Liễu trước mắt nhìn. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi nàng nói nhiều lời như vậy, biết hắn hỏi câu nào. Đã bất đồng khó lòng hòa hợp nàng thật sự không cho ta đi trói hắn lại đây. Ú quăng trong mắt giản ngọc diễn trợt lé rồi biến mất, thản nhiên nói. Đương nhiên là thật. Tần lạc y ghề cắn răng, trả lời kiên quyết. Trong mắt giản ngọc diễn thâm trầm tán đi, mỉm cười nói, y ghề nhi, ta sớm sẽ trở về, nhớ rõ phải nhớ ta. Tần lạc y ghề giật mình, há miệng thở dốc Sau đó ngầm miệng lại, nàng vì cự tuyệt giản ngọc diễn, nên mới nói chính mình thích sở giật phong không nghĩ tới một vòng lại một vòng, cư nhiên ở trước mặt hắn phủ định, như vậy rõ ràng nói nàng cùng sở giật phong về sau không có khả năng sẽ ở cùng nhau. Những mày, hầu nghi chừng mắt nhìn giản ngọc diễn, rất hoài nghi vừa rồi lời hắn nói chói người, có phải do lời nàng hoảng hốt nói ra không? Chẳng lẽ trước kia ta đều nhìn lầm, hắn ôn nhuận khiêm tốn chỉ là biểu tượng mà thôi. Kỳ thật hắn chính là một con lang phúc Hắc khoác ra dê. Càng nghĩ càng buồn bực, Tân lạc y đi nhịn không được âm thầm nghiến răng, trên mặt lại cười đến sáng lạn vô cùng, trong phượng mâu liệm diễm tản ra quyến rũ phong tình như có như không, tiến gần bên người hắn nói, Hảo sư đệ, đương nhiên ta sẽ nhớ người, Hảo hảo tu luyện, cũng đừng làm cho ta thất vọng a Thời điểm nói lời này, nàng còn cố ý nhấn thật mạnh hai chữ sư đệ, trong mắt tràn đầy trêu tức mặt giản ngọc diễn bình tĩnh. Trong mắt có ánh lửa chấp động. Nhìn bộ dáng hắn rõ ràng đen mặt, tần lạc y cười đến ánh mắt đều cong lên, khoan thai xoay người, hướng dưới núi đi đến. Một trận gió từ phía sau thân thể nàng mạnh mẽ lướt đến, sau đó nàng bị một đôi cánh tay cứng như sắt gắt gào ôm vào trong lòng. Tần lạc y không nghĩ tới giảng ngọc diễn sẽ sinh mảnh như vậy, xem ra câu sư đệ vừa rồi của nàng, đối với hắn kích thích không nhỏ, bất quá tu vi của nàng là võ thánh đỉnh. Già Ngọc Diễn là võ thánh trung dài, muôn chế trụ nàng, kém hơn không phải một chút, trong lòng cũng chấn định không e ngại. Già Ngọc Diễn, nhanh bông ra. Nàng một bên quắp nhẹ, một bên dùng sức đẩy hắn ra. Già Ngọc Diễn vẫn không buông tay, cánh tay ôm chặt bên hông nàng như kiểm sát, mang theo nàng bay nhanh về phía sau, ẩn sau một khối tảng đá, thân thể ấm áp, gắt gao đẻ trên người nàng, ghé sắt vào bên thai của nàng, dùng thanh âm nhỏ nhất nói, hư, Ý nhi, đừng nói chuyện, có người lại đây. Một nam một nữ ngự thần hồng, vừa lúc rừng ở phía trước cự thạch cách đó không xa, hai người thoạt nhìn đều thực trẻ tuổi, nam tử mặc thân cẩm bào màu trắng đẹp đẽ quý giá, thân hình cao lớn, tướng bạo tuấn mị phong lưu, nữ tử một thân quần áo màu vàng, mắt hoa đào, cử chỉ ngạc lớn, cũng thập phân mỹ mạo, mềm mại không xương tựa trên người nam tử bạch đi đề. Thân thể lão nhân kia không được, tầu hỏa nhập ma, suy yếu lợi hại, Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, đoạn ca ca, chỉ cần ngươi đọc thủ, lần này nhất định có thể giết chết hắn, đến lúc đó chúng ta có thể vĩnh vinh viên viên ở cùng một chỗ. Thanh âm nữ tử Kiều Lạc làm ra vẻ, khi nói chuyện ánh mắt mê mang, Xuân Tình nhộn nhạo lợi hại. Ngươi xác định hắn thật sự tẩu hỏa nhập ma, không phải cố ý giả dạng làm như vậy dẫn ta cắn câu. Thanh âm nam tử trẻ tuổi, mang theo ấm lãnh. Bàn tay cũng không khách khí ở trên mông nữ tử nhéo một phen, nữ tử hoàng y yêu kiểu kêu nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại hoàn toàn ngã xuống trên người hắn. Hơi thở hồn hề nói, sẽ không, là thật, ta đã thử qua hắn một lần, mặc dù hắn ở trước mặt ta không để lại dấu vết, bất quá sau lại thấy hắn thổ huyết. Thật sự, ngươi thật sự nhìn đến hắn thổ huyết. Đương nhiên là thật, đoạn ca ca, chẳng lẽ ta còn lừa dối ngươi sao? Ha ha, thật tốt quá. Không tấn dai thập công ngược lại còn thổ huyết, quả nhiên là cơ hội tốt ngàn năm có một A. Đoạn ca ca, láo nhân kia muốn thừa dịp đại thọ lần này, thỉnh vài bằng hưu vì hắn vận công chữa thương, chúng ta nhất định phải đuổi theo động thủ trước khi bằng hưu hắn đến, nếu không vượt sẽ rất khó tìm được cơ hội như vậy. Yên tâm đi, lần này ta một lần sẽ lấy mạng lão nhân kia. Đoạn ca ca, về sau ngươi nhất định phải đối xử tốt với người ta, vì ngươi, ta mặc kệ sinh mệnh nguy hiểm. Bỏ độc vào bên trong đồ ăn của hắn Hương muội Ngươi yên tâm Ngươi vì ta làm như vậy Ta sẽ không quên Sẽ vĩnh viễn đối tối với ngươi Tần lạc y dìa bị giả ngọc diễn gắt gao đẹ nặng Hai người rửa sát vào cùng một chỗ tránh sau tảng đá Tảng đá vừa vặn có thể che khuất thân thể bọn họ Bất quá độ cao lại kém một chút Có thể che khuất thân ảnh tần lạc y dìa kiều nhỏ Lại không thể hoàn toàn che khuất giả ngọc diễn Bởi vì giảng ngọc diễn so với tần lạc y cơ hồ cao hơn nửa cái đầu. Một nam một nữ kia thoạt nhìn cực trẻ tuổi, hơi thở trên người dị thường cường hãn. Nếu biết có người ẩn nút ở đây, tần lạc y cùng giảng ngọc diễn âm thầm suy nghĩ một phen, đều cảm thấy lấy tu vi bọn họ hiện tại, chống lại hai người này căn bản không có phần thắng. Cho dù dùng tới phù chú có thể thành công đào tẩu, nhưng bọn họ biết được bí mật của hai người này. Chỉ sợ hai người này sẽ không bỏ qua cho bọn họ dễ dàng. Hai người cũng không dám lộn sộn, kề sát vào nhau, ngay cả hô hấp đều cố ý thả chậm lại, e sợ tạo ra một chút tiếng động, bị hai người bên ngoài phát hiện. Mà giả ngọc diễn vì làm cho cự thạch có thể hoàn toàn che khuất cả người hắn, liền túi lâu xuống, cứ như vậy, mặt hắn cùng mặt cách tần lạc y, y hề cơ gần, mùi đối với mũi, miệng đối với miệng, ánh mắt đối với ánh mắt. Hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp lại nóng rực đều phun ở trên mặt đối phương. Đoạn ca ca, ta nhớ ngươi, hai tháng không gặp ngươi, ta không buồn ăn uống, đều gầy thành như vậy. Nơi nào gầy, ta đến xem. A đoạn ca ca, ngươi sờ chỗ nào a thật xấu. Hắc hắc, như vậy liền hỏng rồi còn như vậy đâu. Nghe đến đó, khóe miệng tân lạc y đi có co rút, mặt có chút tái đi, mẹ nó, hôn đàn này, vừa rồi còn thương lượng muốn hại người. Hiện tại thương lượng xong rồi, còn không đi, cư nhiên bắt đầu liếc mắt đưa tỉnh, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, sẽ không chuẩn bị hành sự ngay tại bên ngoài này đi. Càng nghĩ càng cam thức, âm thầm cắn răng thấp chú không thôi. Trong mắt giảng ngọc diễn cũng có giật mình chợt lué rồi biến mất, Tuấn Nhan lập tức căng hẳng, con người thâm thùy ưu ám như một hồ nước sâu. Dừng trên tần lạc y thì bị hắn đặt dưới thân, cũng không ngẩn đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tân lạc y gì nhịn không được trừng hắn giản ngọc diễn bị nàng tức giận liếc mắt nhìn một cái, bên tai liền đỏ lên, trong mắt thâm thủy u ám rất nhanh hiện lên một chút thần sắc khốn quẫn, khỏe môi hoàn mị kéo ra, hướng nàng nhe răng cười. Hắn vốn lớn lên cực kỳ đẹp mắt, làn da trắng non như ngọc, mặt may tuấn tú, khuôn mặt tinh xảo, phiêu giật tuấn nhã, lúc này tươi cười, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác giật mình. Tân lạc y gì bị hắn cười khiến cho tâm thần trong nháy mắt hốt Đột nhiên cách đó không xa có một tiếng thét trói thai cao vút làm cho nàng hoàn hồn, thiếu chút nữa nhịn không được đẩy giảng ngọc diễn ra, muốn chạy trốn khỏi đây. Cũng may thời điểm bàn tay đụng tới giảng ngọc diễn, lý trí nàng thu hồi, lúc này nhảy ra, không nói nàng đã biết bí mật không nên biết của bọn họ, nàng còn đánh ghê chuyện tốt của bọn họ, cũng đủ hai người này thẹn quá hóa giận đuổi giết bọn họ. Tiếng thét trói thai cao vút sau, nữ nhân kia không chỉ không thú liễm, ngược lại càng thêm cuồng loạn lên ân ân á á ca ca đệ đệ gọi bậy lên, hơn nữa còn có tiếng động nam tử thở dốc nặng nghề cho dù tần lạc y không nhìn tới bọn họ, cũng biết bọn họ hiện tại đang làm cái gì. Trong lòng nhịn không được hướng 18 đời tổ tông hai người này ân cần hỏi thăm trên giới 180 lần, đợi mang đủ, nâng mắt nhìn đến trong mắt giảng ngọc diễn có xấu hổ ngoài ý muốn không giấu được, cư nhiên nhịn không được không tiếng động nở nụ cười, phượng mâu con thành ánh trăng đẹp mắt, Già Ngọc Diễn vẫn cho rằng chính mình tự chủ vô cùng tốt, bất quá thời điểm nhìn đến hai lún đồng tiền trên mặt Tần Lạc Y, hắn biết chính mình sai lầm rồi. Nữ nhân khác, mặc kệ bộ dáng các nàng nghiêng nước nghiêng thành, hắn đều không liếc mắt nhìn các nàng nhiều hơn một cái, nhưng Tần Lạc Y bất đồng, rất nhiều thời điểm, chỉ cần một hành động nhẹ nhàng của nàng, đều có thể làm cho tự chủ hắn luôn lấy làm kiêu ngạo sụp đổ. Mi mắt cong cong như hoa, da thiện trắng nõn phảng phất như bạch ngọc gánh nhuận không tí vết. Lại non mềm mịn màng môi anh đào đỏ bừng, thật sự như thần tiên phi tử trong vô hạn Kiều mị lại lộ ra một tia hồn nhiên, dáng người quyến rũ bị hắn ôm chặt vào trong ngực ngay cả thánh nhân đều khó kiềm chế. Bất chi bất giác, đầu của hắn càng túi thấp xuống, hai tay đem tiểu nhân nhi trong lòng ôm càng chặt, con người đen thâm thúy trở nên nóng rực dị thường, hận không thể cứ như vậy đem nàng khảm sâu vào huyết nhục chính mình. Cảm giác được giản ngọc diện biên hóa, Ý cười trên khóe môi tần lạc y hề cứng lại, trừng lớn mắt nhìn hắn, trong lòng lại rất nhanh ngảy dự. Già ngọc diện than nhẹ một tiếng, mâu quang lửa nóng càng thêm thâm thúy y hề nhi nàng nhất định không biết, hiện tại nàng đến tuột cùng có bao nhiêu mê người. Vương ta ra, tần lạc y hề hé miệng, không tiếng động hướng hắn nói, thân thể bị ôm chặt lấy, lại nhịn không được nhẹ nhàng tránh né một chút. Tư thế hiện tại của bọn họ thật sự rất ái muội Bên ngoài lại có hai người biểu diễn tại hiện trường Tuy rằng từ sau khi nữ tử kia bắt đầu gọi bậy Giảng Ngọc diễn liền nhìn chằm chằm nàng Không hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn một cái Bất quá nam nhân đều là động vật cảm quan thanh âm vô cùng kích tính kia Chỉ sợ làm cho liếu hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cũng có xúc động hóa thân thành sói môi hai người đã cách quá gần Trong lòng Giảng Ngọc diễn có hai thiên nhân giao chiến Đang dùng lý trí cận tồn khắc chế chính mình Môi đỏ mọng tần lạc y vừa động, thân thể hơi hơi vặn mẹo, căn bản hắn không nghe rõ nàng nói cái gì, chỉ cảm thấy tiêu lý trí còn lại trong đầu ba một tiếng, rốt cục đứt gãy, bạc môi lửa nóng hạ xuống, ngậm lấy môi tần lạc y lì Tần lạc y lì sốt, không nghĩ tới hắn thật sự ngay lúc này hôn xuống, ngực phập phồng kinh liệt, biểu tình trên mặt thay đổi mấy lần, tựa tiếu phi tiếu, nói không nên lời là ảo não hay tức giận, hơi hơi nghiêng đầu lách mình tránh ra. Sau đó nâng tay ở trên lưng hắn hung hăng méo một phen. Khóe mắt giảng ngọc diễn nhảy dự, đổ hút một ngụm khí lạnh, khuôn mặt tuấn giật nhăn thành một đoàn. Tần lạc y, y lần này, hoàn toàn không lưu tình, không cần nhìn, hắn cũng biết trên lưng chính mình bị xanh tím. Nhe răng trận mắt thuận thế ngã xuống trên vai tần lạc y, y tần lạc y, y muốn phát hỏa, nhưng nhìn đến bộ dáng hắn thống khổ không thôi, cuối cùng trong lòng mềm nún, không méo hắn tiếp. Còn không buông tay, ngươi còn muốn ôm tới khi nào. Thật vất vả, hai người bên ngoài rốt cục vân đình vũ tán, ngự thân hồng rời đi, tần lạc y đi đẩy giảng ngọc diễn thật mạnh ra, trên má trắng non phiếm một chút hồng nhạt thẳng nhiên. Y đi nhì ta, giảng ngọc diễn như điện giật buông nàng ra, biểu tâm trên khuôn mặt tuấn tu thập phần không được tự nhiên. Mặt Tân lạc y không chút thay đổi liếc mắt nhìn hắn, sửa sang lại y đi phục một chút, xoay người liền rời đi. Giảng ngọc diễn khẽ thở dài một hơi, vội vàng đi lên. Trên mặt hàm chứa một tia cười khổ, hắn vẫn luôn lấy tự chủ làm kiêu ngạo, đến trước mặt Ilya Nhi hoàn toàn không dùng được. Thời điểm vừa rồi ôm lấy ý hề Nhi, thân thể hắn cư nhiên có phản ứng cũng trách không được ý hề Nhi sẽ sinh khí như vậy. Khi tôi doanh trại, tần lạc Ilya từ xa liền nhìn đến Đoan Mục trưởng thành còn có Yến Nam Thiên đang đứng cùng một chỗ nói chuyện, dừng chân một chút, nhíu nhíu mày nhỏ đến mức khó phát hiện, sau đó đi qua giảng Ngọc diễn cùng nàng song song mà đi. Đoan Mục Trường Thanh cùng Yến Nam Thiên nhìn đến bọn họ cư nhiên cùng nhau trở về, tóc tần lạc y hơi hơi hôn độn phượng mâu liêm diễm, trên tiếu nhan còn mang theo đỏ hưởng chưa tán đi, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Hàn huyên vài câu sau, tần lạc y lập tức trở về lều trại, đại hắc cùng hắc đế không ở đây, cũng không biết đã đi nơi nào. thần sư muội ổi, ngươi nhìn đến giản sư đệ đâu không, lâm loan huynh có việc tìm hắn đã lâu. Ngồi xuống một lát, Tân Lạc Y Ly Thủy chung không tĩnh tâm được, dứt khoát đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến Bạch Triệt mang theo một nam tử thanh niên tươi cười đi tới. Lâm Luân là bằng hữu của Giản Ngọc Diễn giao hảo trên Kim Đình Sơn, hai người thập phần thân thiết, là đệ tử hạch tâm cửu ưu điện, cùng Giản Ngọc Diễn tương tự, hắn cũng cực có thiên phú luyện chế phụ chú Nghe được tên Giản Ngọc Diễn, trong lòng Tân Lạc Y hề cứng lại, trên mặt khẽ cười nói, vừa rồi còn ở đây. Cùng trích nguyệt cung yến công tử còn có đoàn mục sư huynh đang nói chuyện. Lâm loan đợi một lát, vẫn không đợi được giản ngọc diễn, liền cáo từ rời đi, bạch triệt đứng dậy đưa hắn rời đi. Thẳng đến khi sắt trời tối đen, giản ngọc diễn mới cùng đoàn mục trưởng thanh, yến nam thiên cùng nhau trở về, trên người ba người đều mang theo vị rượu nồng đậm. Nhìn đến tần lạc y dì ánh mắt giản ngọc diễn sáng ngời vẻ mặt đoàn mục trưởng thanh khó lường yến nam thiên cười hì hì tiến lên muốn kéo tay tần lạc y d Tân lạc y lì nhẹ nhàng vừa động, liền tránh được. Y nhi buổi tối hôm nay nàng phải rời đi, ta thực luyến tiếp cùng nàng tách ra a ta có việc trở lại trích nguyệt cùng một chuyến, bất quá nàng yên tâm, chờ chuyện tình xong xuôi, ta sẽ đến phiêu miểu tông tìm nàng, y nhi không cần quá nhớ ta a Nghe xong lời yến nam tiên nói, tân lạc y lì thiếu chút nữa trận mắt trắng ai sẽ nhớ hắn, cũng không biết uống bao nhiêu lại nói năng hàm hồ như vậy, hôm nay ta không đi. Ngày mai đi." Tần Lạc Y thì tức giận nói, cũng không phải là lời nói hàm hồ, nguyên lai nàng còn không biết a ta, ta không uống nhiều, Đoan Mộc huynh cùng giản huynh uống nhiều nhất, không tin nàng hỏi bọn họ xem. Yến Nam Thiên cười hì hì hẽ ra khuôn mặt tuấn tú tu tiến đến trước mặt Tần Lạc Y. Gì Đoan Mộc trường thanh rốt cuộc không nhìn được, mặt lạnh lùng một tay đẩy hắn ra, hắn thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất, Giả Ngọc Diễn cũng không thể gặp hắn cách Tần Lạc Y gì gần như vậy, liền đi phía trước từng bước. Chắn trước mặt hắn, yến nam thiên bị cách xa hoàn toàn, trong lòng buồn bực vô cùng, trên mặt vẫn đang lộ vẻ tươi cười không để ý, còn người đen nhìn về phía đoan mục trường thanh cùng giản ngọc diễn, lộ ra thần sắc minh bạch. Tiểu sư muội hội, người đi thu thập đồ đạc trước đi, trong chốc lát chúng ta rời khỏi Kim Đình Sơn, quay lại phiêu miểu tông. Đoan mục trường thanh xoay người đối với tần lạc y dẻ. Sao lại thế này? Ổ sư thúc đi tới, trên mặt tuấn giật mang theo nghi hoặc. Không phải ngày mai mới đi sao? Vừa mới nhận được tin tức, trong nhà có việc gấp cần ta tiến đến tiềm an xử lý một chút, nên không đợi ngày mai được, buổi tối hôm nay phải đi. Đoan mục trường thanh tiến lên đối với ổ sơn thi lễ, giải thích nói. vừa lúc trở lại tông môn phải đi ngang qua tiềm ăn một khi đã như vậy, các người liền đi chỗ đi. Ổ sơn xưa thúc nhíu mày hơi chầm ngâm, rất nhanh gật đầu. Ôn lăng thiên cùng bạch triệt phải về tông môn tự nhiên theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, hai người xoay người đi thu thập liều trại. Già Ngọc diễn đi theo phía sau tần lạc y đối với buổi tối hôm nay tần lạc y sẽ rời đi, trong lòng thập phần lưu luyến, nhưng hắn muốn cường đại, về sau phải bảo vệ nữ nhân chính mình ái mộ, cho dù lưu luyến cũng phải kiềm chế lại, hắn phải đi theo sư phụ ra ngoài lịch lãm, mà trên người y nhi không hề thiếu linh thực, linh quả, trở lại phiêu miểu tông tu luyện. Nơi đó có trưởng môn sư bá tòa chấn, là nơi an toàn nhất. Một bên giúp đỡ nàng thu thập đồ đạc, hai người một bên nhỏ giọng nói chuyện, tiến nam thiên lại lần nữa đi lại đây, cũng muốn giúp đỡ tần lạc y đi thu thập. Bất quá vị thiếu chủ trích nguyệt cung, tiến đại thiếu gia, hiển nhiên là từ nhỏ đến giờ đều không làm qua loại việc này, một phen hỗ trợ sau, ngược lại làm đổ không ít đồ vật làm cho tần lạc y đi mất hết kiên nhẫn, thực không khách khi đem hắn đuổi đến một bên.